Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 827 nhất đẳng phù văn bí kỹ ở ta thủy đàm vòng xoáy trước mặt. Người nửa chờ phù văn bí kỹ. Chẳng qua là mây trôi mà thôi. Tiếp nhận thực tế đi. Quanh Hoàng Hà hướng chính mình thủy đàm vòng xoáy chính giữa, lần nữa rót vào thập phân hùng hậu linh khí lực lượng. Trong nháy mắt thủy đàm vòng xoáy cấp tốc mở rộng mấy phần. Hoàng Hà địa sai linh khí. Khí thế trở nên càng mãnh liệt, bất quá ở lâm viêm trước mặt như cũ không đáng nhắc tới. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, nửa trờ phù văn bí kỹ thì thế nào nửa trờ phù văn bí kỹ? Như thường đưa ngươi cho thu thập phục phục tiếp tiếp Oanh rứt lời, lâm viêm một tay phất lên, mãnh liệt nóng bỏng thiên hỏa. Trong nháy mắt cuồn cuộn lên lực lượng kia. Trong nháy mắt liền đem hoàng hà địa giai linh ký khí thế cho triển đè xuống. Mặc dù chỉ là nửa trờ phù văn bí ký. Nhưng là. So sánh địa giai sơ cấp linh ký mà nói. Lại không có chút nào thế yếu Cái này lâm viêm lại còn sẽ phù văn bí ký. Thật ra khiến người có chút ngoài ý muốn a Đúng vậy mặc dù chỉ là nửa các loại. Nhưng là so với địa giai sơ cấp linh ký mạnh hơn. Mấu chốt là hắn không chỉ có một loại thiên hỏa phát huy được uy lực, sẽ trở thành lần lật phồng. Bất quá! Đối thủ của hắn nhưng là Thượng Tam Thiên. Luyện khí công đệ tử. Hoàng Hà mặc dù không là luyện khí công đệ nhất thiên tài. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Hoàng gia đấu phân học viện bên trong đạo sư cùng giáo quan. Cùng với các trưởng lão nhìn thấy lâm viêm thật sự thi triển ra linh kỹ. Điều là ở một bên bàn luận Mà giờ khắc này Phòng ngự không gian đã bị hai cổ lực lượng cho đụng bài xích không còn ra hình dạng Hoàng Hà đang đối mặt lâm viêm mạnh mẽ nửa chờ phù văn bí kỹ Rõ ràng cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn Xem ra là ta coi thường ngươi đã như vậy Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về Ta phù văn bí kỹ Hoàng Hà cười lạnh một tiếng trong tay lúc này kết xuất một đảo rườm ra ấm kết Ấm kết biến hóa. Quanh thân từng nét bùa chú bay lên đây là nhất đẳng phù văn bí kỹ. Làm sao có thể mạnh như vậy nhất đẳng phù văn bí kỹ? Người này. Rời ả hai người này, một cách so với một tên biến thái A. Theo Hoàng Hà quanh thân phù văn bay động chung quanh tu luyện giả lần nữa hung hăng cả kinh. Bọn họ mãn kinh ngạc nhìn Hoàng Hà, Hoàng Hà cả người khí thế đang ở cấp tốc tăng lên. Thủy đàm, phá bôn lưu. Mỗi một khắc, hoàng hà một tiếng quát lên. Kia Nguyên cũng đã thập phân mạnh mẽ thủy đàm vòng xoáy, giờ phút này càng là cuồn cuộn vô cùng kinh khủng. Lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không nghĩ tới tên này lại sẽ ở thời điểm này. Đột nhiên tới một đảo nhất đẳng phù văn bí kĩ. Hắn có thể không dám khinh thường. Trong tay linh khí lực lượng. Lúc này điên cuồng dũng động lên oanh nóng bỏng thiên hỏa nổi điên như thế bốc lên mà ra. Lâm viêm toàn thân khí thí. Thoáng cách tăng lên tới cực hạn. Địa dai trung cấp linh ghi bát hoang thí thần trạm. Lâm viêm một tiếng quát lên tay không sử dụng thiên hỏa hội tụ thành một thanh khổng lồ hỏa Diễm đao nhận. Lưới đao bị lâm viêm nắm chặt trong tay, ngay sau đó hung hăng hướng hoàng hà chém xuống đi. Đao kia nhận phá toái hư không. Trong nháy mắt liền đem hư không cho chém đứt mở kèm theo đồng thời. Không gian xung quanh phong tỏa Cũng rõ ràng xuất hiện một vết nứt Tây trung quanh tất cả mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh Nhìn lâm viêm địa sai trung cấp linh kỹ Bát hoang thi thần tràm Cùng hoàng hà đạp một cái phù văn bí kỹ Thủy đàm Phá bôn lưu đụng nhau Khiếp sợ không thôi Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 828 ngũ tinh linh tung Khiếp sợ toàn trường oanh hỏa diễm đao nhận, phá toái hư không, hung hăng chém vào Hoàng Hà nhất đẳng phù văn bí kĩ phía trên. Thủy Đàm, phá Bôn Lưu trực tiếp bị ngọn lửa lưới đao một đao cho cắt thành hai nửa. Ngay sau đó, ngọn lửa kia lưới đao lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái, hướng Hoàng Hà chém xuống đi. Hoàng Hà nhất thời cả kinh, không nghĩ tới Lâm Viêm lại còn cất xấu như vậy một tay Hắn lúc này đem trong cơ thể linh khí điều động thi triển ra linh khí khôi giáp Thủy thuộc tính linh khí linh khí khôi giáp Lực phòng ngự mặc dù không có thổ trúc tính cùng với hỏa thuộc tính như vậy cường hoành Nhưng là thủy thuộc tính linh khí khôi giáp Lại là có một cái cực địa phương đặc thủ Đó chính là mềm dẻo tính Ở mềm dẻo tính phía trên tuyệt đối là mấy đại thuộc tính chính giữa Đứng đầu trong danh sách tồn tại Quanh một giây ghế tiếp Một đảo lực lượng chống lại tiếng nổ vang truyền ra. Lâm viêm hỏa diễm đao nhận cùng hoàng hà linh khí khôi giáp đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng bắt đầu so tài, ai cũng không chịu để cho đối phương phân nửa. A lâm viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân linh khí cũng vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt lên kia lực lượng kinh người. Giản làm cho người ta đáng sợ. Cũng ở đây đồng thời. Lý Phong hoàn toàn đem thực lực của chính mình cho bảo lộ ra năm. Ngũ tinh linh tông làm sao có thể người này chẳng qua chỉ là 18 tuổi mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã tu luyện tới ngũ tinh linh tông cấp bậc thực lực. Ta đi thật đáng sợ thiên phú này thật sự là để cho người khó mà tin được. Mã Đức lại có bực này yêu nhiệt. Ngay tại lâm viêm lực lượng trong nháy mắt bảo lộ sau khi đi ra. chung quanh toàn bộ tu luyện giả cũng khiếp sợ. Bọn họ không thể tin được nhìn ngũ tinh linh tôn cấp bậc thực lực lâm viêm. Bị lâm viêm kia sức mạnh mạnh mẽ. Do cho mãn kinh hãi. Một cách 18 tuổi tu luyện giả, liền có ngũ tinh linh tôn cấp bậc thực lực. Nếu là truyền đi. Đó là kinh khủng dường nào tồn tại ngươi ngươi lại cũng là ngũ tinh linh tôn cấp cường giả hoàng hà mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm. Quả thực không thể tin được lâm viêm lại nắm giữ bực này thực lực mạnh mẽ. Chỉ thực lực này đã đủ để cùng mình chống lại Hơn nữa Giờ phút này Lâm Viêm thật sự thi triển ra linh ký Đó cũng là điện giai trung cấp cấp bậc Cùng hắn nhất đẳng phù văn bí ký Cũng là có thể chống lại một, hai Thật bất ngờ sao ngươi cho rằng là ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh Sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Thật ra thì ba tuổi bắt đầu luyện khí Cũng không phải biết bao nhiêu bức Ở học sinh mới chúng ta chính giữa Tam sinh luyện khí. Cũng không chỉ một mình ngươi. 10 tuổi đạt tới linh giả. Cũng tuyệt đối không chỉ một mình ngươi. Nếu như vị kia năm đó thực lực cũng không có quay ngược lại lời nói, hắn là như vậy một cách cực kỳ khủng bố tồn tại. Nói xong, lâm viên ánh mắt hướng tiêu diễm phương hướng nhìn một chút. Trong miệng hắn lời muốn nói người tự nhiên cũng chính là tiêu diễm. Bởi vì tiêu diễm nhưng là đệ ngũ trọng thiên đệ nhất thiên tài. Năm đó cũng là có phế vật tên Giống vậy Tiêu Diễm lúc ấy cũng có sanh thiên tài Năm đó thực lực của hắn quay ngược lại cũng phủ thêm phế vật tên Nhưng cuối cùng Tiêu Diễm thành công nhị tập Hết thảy các thứ này kinh lịch cùng Lâm Viêm đều có nhiều chút sống nhau Cho nên Lâm Viêm mới sẽ đem Tiêu Diễm coi là chính mình đối thủ cạnh tranh Đồng thời Cũng đem Tiêu Diễm coi là bằng hữu của mình "Ngươi coi như ngươi là ngũ tinh linh tông thực lực, hôm nay ngươi cũng tuyệt đối không thể nào thắng ta." Hoàng Hà rên lên một tiếng thập phần tức nói. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn linh khí lần nữa mãnh liệt mà ra. "Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 829 đạt được hạng nhất, đánh bại Hoàng Hà." So với trước kia mạnh mẽ hơn linh khí Đem Hoàng Hà toàn thân cũng gói lên ngũ tinh đỉnh phong linh tông lực lượng. Cứ như vậy bảo lộ ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ta đi. Hoàng Hà khí thế vẫn là phải mạnh mẽ một ít à cảm giác này. Hẳn là ngũ tinh đỉnh phong linh tông. Nửa chân đạp đến vào lục tinh linh tông thực lực. Lâm viêm thua. Mặc dù đều là ngũ tinh linh tông. Nhưng Hoàng Hà nhưng là luyện khí tông đệ tử. Thực lực kia. Còn dùng thật sao coi như là so với linh kỹ Đó cũng là có thể làm cho lâm viêm thua đi tiểu quần Nhìn thấy Hoàng Hà đem tự thân thực lực chân chính cho lấy ra Trung quanh tu luyện giả nhất thời cả kinh Hoàng Hà rõ ràng đã bước vào ngũ tinh linh tông thời gian rất lâu Bởi vì từ linh khí hùng hậu trong trình độ mặt tới cảm giác Là có thể cảm giác được rõ ràng Nhưng là lâm viêm ở tấn thăng ngũ tinh linh tông trên Vừa mới đột phá như thế Mặc dù có ngũ tinh linh tông cường giả lực lượng Nhưng thực lực và linh khí thao không trong trình độ mặt mà nói Nhưng là không có hoàng hà như vậy thuần thuộc Hơn nữa hoàng hà tử thân nhưng là thượng tam thiên siêu cấp đồ vật to lớn thế lực luyện khí tông đệ tử Cho nên mọi người đều là nhất trí cho rằng Hoàng hà tuyệt đối có thể thắng được Điều ra họa, ngươi cảm thấy bên kia sẽ thắng dược thần tiêu diễm lão sư, khẽ cười hỏi. Lâm viêm đi. Lâm huyên mặc dù vừa mới đột phá ngũ tinh linh tông không thời gian dài. Nhưng tại thiên hỏa trên sự khống chế. Tuyệt đối là cực mạnh tồn tại. Nghe thấy mình lão sư lời nói. Tiêu diễm trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Lâm viêm có mấy loại thiên hỏa. Cũng không phải là hoàng hà một loại thiên thủy có thể chống lại Cho nên Ta kết luận Lâm viêm lần này khẳng định có thể đạt được tân sinh đại hội hạng nhất Ha <cười> ha Không hổ là đồ đề của ta Ánh mắt quả nhiên là vô cùng lão lạc Nghe thấy đệ tử mình lời nói Dược thần cười lớn một tiếng Nói Nhưng chỉ có hai người bọn họ Cập kỳ số ít vài người cho là chàng này Tân sinh đại hội hạng nhất sẽ là lâm viêm Bởi vì, Hoàng Hà triển hiện ra thực lực thật sự là vô cùng mạnh mẽ. Tổng thêm hắn bối cảnh. Mọi người không dám tưởng tượng. Hoàng Hà lực lượng. Làm sao có thể thất bại nhưng mà. Thế sự khó liệu. Một số thời khắc, người trong xem ngạch chưa chắc đã là hết thầy. Lâm Viên mặc dù đang thân trên đời so với Hoàng Hà yếu không ít. Nhưng nếu là bối cảnh là có thể quyết định hết thảy lời nói. Vậy thì không cần kia cách gọi là thiên tài chân chính. Ở cửu trọng thiên trên đại lục thiên tài, vĩnh viễn là sếp sáng tạo kỳ tích. Mà Lâm Viêm chính là một cách người như vậy. Ngươi cho rằng là. Ngươi có thể thắng ta sao Lâm Viêm nhìn thấy Hoàng Hà đem tự thân toàn bộ thực lực cho bảo lộ đi ra. Cười lạnh một tiếng. Nói. Nói. Thiệt cho ngươi biết đi ở trên trời dai công pháp trước mặt. Lực lượng ngươi căn không đáng nhắc tới. Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói, Hoàng Hà nhất thời cả kinh. Trung quanh tu luyện giả cũng là như vậy. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy Lâm Viêm tay phải nhắm ngay vư không điên cuồng thôn phể giả linh khí. Chấm dứt. Thiên giai công pháp, ra tay một cái, Hoàng Hà đã bại. Hắn không có đường lui, chỉ có bị đánh bại. Lâm viêm một tay hấp thu trong thiên địa linh khí một màn thoáng cái để cho mọi người xung quanh vô cùng khiếp sợ Thiên giai công pháp Đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết Ở để tứ trọng thiên phía trên Cũng chưa từng xuất hiện công pháp Lâm viêm giờ phút này nhưng là thi chuyển ra để cho toàn trường toàn bộ tu luyện giả đều là hung hăng cả kinh hút Vô tận bàng bạc linh khí bị lâm viêm một tay thu nạp vào vào trong cơ thể mình Ngay sau đó, tay phải hắn nắm chặt hỏa diễm đao nhận. Ở vừa mới thôn phể hấp thu linh khí tràn ngập bên dưới. Tăng vọt lên oanh. Trong nháy mắt, hỏa diễm điên cuồng bốc lên lên ở lâm viêm toàn lực đem ngọn lửa kia lưới đao cho hung hăng quán trú bên dưới. Hỏa diễm đao nhận tăng vọt gấp mấy lần. Bên trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng cũng là làm người ta khiếp sợ. Thật là mạnh. Ta đi. Thiên giai công pháp, tiểu tử này lại ẩn nút sâu như vậy thật đáng sợ. Thiên giai công pháp, đơn giản là siêu cấp vô địch nhân vật cường hoành. Mã Đức thật là không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có thiên giai công pháp làm hậu thuẫn. Toàn trường toàn bộ tu luyện giả đều là mặt đầy kinh hãi nhìn lâm viêm. Thiên giai công pháp có thể tu luyện người ở cửu trọng thiên trên đại lục, đó cũng đều là hàng đầu tồn tại. Cho dù là tiêu diễm, giờ phút này công pháp cũng chỉ là địa giai cao cấp mà thôi. Thiên giai công pháp vẫn là hắn nghĩ tưởng muốn theo đuổi tồn tại. Nhưng hắn kém cũng chỉ là một loại thiên hỏa mà thôi. Bởi vì hắn tu luyện công pháp cũng là cần phải dựa vào thôn phệ hỏa diễm mới có thể tiến hóa. Cùng lâm viêm công pháp có rất lớn chỗ tương tự, oanh, theo lâm viêm lực lượng toàn thân điên cuồng tăng vọt sau. Kia cử đại hỏa diễm lưới đao. Trong nháy mắt liền đem Hoàng Hà cho trực tiếp chém ra đi. Làm người ta sợ hãi một đao trong nháy mắt triển áp toàn trường. A Hoàng Hà nhất thời kêu thảm một tiếng toàn thân linh khí khôi giáp cũng trong nháy mắt này hoàn toàn phá toái. Cả người cũng ở đây đồng thời bay rước ra ngoài. Đối mặt lâm viêm thi triển ra thiên giai công pháp. Lại đem điện sai trung cấp linh kỹ bát hoang thí thần chảm cho thôi phát đến mức tận cùng kinh khủng. Hắn đã không làm gì được. Mặc dù. Hoàng Hà còn có một lòng bàn tay bài không có thi triển ra có thể lâm viêm. Không có lại cho hắn cơ hội. Trực tiếp đem của hắn một đao cho chém xuống phía dưới lôi đài. Hoành Đông chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Hoàng Hà cả người thân hình trực tiếp nặng nề đập xuống đất. Phóc. Một giây ghế tiếp. Hoàng Hà trong miệng bạo phun ra một cái đỏ tươi huyết dị Cả người sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bịch Ngươi Hoàng Hà mặt đầy tức giận nhìn Lâm Viêm trên mặt tràn đầy không cam lòng Ánh mắt chính giữa mang theo vô tận tức giận Ngươi thuộc Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Ngay sau đó Hắn xoay người nhìn dưới đài toàn bộ tân sinh Nói Nếu như có ai không phục lời nói Có thể lên tới khiêu chiến ta Nếu là hắn có thể đủ đạt được thắng lời lời nói Người quán quân này vị trí Ta có thể để cho ra mà kia cái gọi là khen thưởng Các ngươi tự nhiên cũng có thể lấy đi Un ảo Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao Tất cả mọi người nghe Lâm Viêm lời nói cũng ginh ngạc đến ngây người Lâm Viêm cuồng vọng như vậy tư thái Thật là làm người ta cảm thấy chán rét Bọn họ thập phân khó chịu, muốn hung hăng dấm đạp lên Lâm Viêm. Nhưng là ở Lâm Viêm thực lực mạnh mẽ trước mặt, bọn họ nhưng là lộ ra có lòng mà vô lực. Dù sao, Lâm Viêm nhưng là đem Hoàng Hà cho đánh bại tồn tại. Dù bọn hắn muốn đem Lâm Viêm cho hung hăng đánh một trận tươi bời, đó cũng là không có nửa điểm lòng tin. Bởi vì, Lâm Viêm thực lực, bọn họ đã rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Vậy tuyệt hơn là siêu cấp nhân vật cường hoành khẳng định không là bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Tào, người này thật đúng là đặc biệt sao cuồng vọng. Đúng vậy đơn giản là quá kiêu ngạo. Ai, ngươi nếu là có thực lực lời nói, ngươi cũng có thể phách lối a Phía dưới, không ít người đều là khó chịu vừa nói. Nhưng là, lại không có bất cứ người nào đứng ra mà lâm viêm muốn chính là cách này hiệu quả. Bởi vì trấn nhiếp. Mới có thể làm cho mình phiền toái tận lực ít một chút. Đây không phải là hắn giả bộ bức, mà là muốn này nói cho những người đó, không phục mình ra hỏa Nếu là muốn đối với tự mình đồng thủ lời nói tốt nhất là thật tốt ước lượng mình một chút thực lực. Ta tuyên bố, năm nay tân sinh đại hội chấm dứt, hẳn nhất là lâm viêm. Hồi lâu đi qua. Về long khuấn luyện viên. Lớn tiếng đem kết quả tranh tài cho tuyên bố ra tất cả mọi người nghe về Long huấn luyện viên lời nói Đều là đối với Lâm Viêm không ngừng hâm mộ Có thể đạt được tân sinh đại hội hạng nhất, phần thưởng kia có thể là phi thường phong phú đây Lâm Viêm đi theo nhị trưởng lão đi đi Vệ Long nhìn Lâm Viêm, nói Được, Lâm Viêm gật đầu một cái, ngay sau đó đi theo kia đang nhìn mình học viện trưởng lão đi tới Hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão, một tên thứ thiệt linh tôn cấp bậc cường giả. Về phần là mấy sao, Lâm Viêm tự nhiên cũng liền không cách nào rõ thám biết. Bởi vì vì thực lực giữa trinh lệch vô cùng to lớn. Cộng thêm đối phương rõ ràng cho thấy cố ý che giấu mình thực lực. Cho nên muốn muốn rõ thám biết lời nói. Hiển nhiên là không dễ làm. Sau đó, Lâm Viêm đi theo Hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão đi nha đi qua. Lâm Viêm, cửu trọng thiên đại lục, đề cửu trọng thiên, thanh dương chấn nhỏ đi ra tiểu thiên tài. Ngay từ lúc rất nhiều năm trước, ta cũng đã nghe qua tên người. Hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão, nhìn Lâm Viêm, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Nhị trưởng lão nói đùa, ta chỉ là một vận khí hơi tốt một chút tu luyện giả mà thôi thiên tài cái gì không tính là. Nghe Hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Cậu trọng thiên đại lục. Nhưng là so với trong tưởng tượng của ta càng ngọa hổ tàng long A Hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Linh tôn cấp bậc cường giả vượt qua ta nghĩ rằng giống. Ha ha. Sau này ngươi sẽ kiến thức đến càng nhiều. Hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão. Cười lớn một tiếng. Nói. Chúc mừng ngươi sau hạng nhất Dựa theo học viện quy củ Ngươi có thể đạt được một quyển địa sai linh kỹ Bất quá, năm nay quy tắc có thể phải thay đổi xuống À thay đổi một chút tại sao không cho địa giai linh kỹ sao nghe hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão lời nói Lâm viêm nhất thời xứng sờ Có chút khẩn trương nhìn nhị trưởng lão Nếu không phải cho địa giai linh kỹ lời nói Vậy hắn người quán quân này há chẳng phải là cầm không? Nếu như là lời như vậy, trước hắn thì không nên đoạt đoạt giải quán quân. Điện giai linh ký, hàng năm phát thả ra ngoài thật sự là quá nhiều. Hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão vẻ mặt thành thật nhìn lâm viêm nói. Mặc dù đều là cho học viên luyện tập. Bất quá năm nay chúng ta viện trưởng nói. Phải cải biến xuống. Điện giai linh ký ngươi có thể không chọn, nhưng là, dược tài ngươi có thể tùy tiện chọn ba loại hiếm hoi. Ta nhớ được ngươi là luyện đan sư chứ ta nghĩ rằng dược tài đối với ngươi mà nói. Nhất định là vô cùng trân quý. Ta nghĩ chúng ta hoàng gia đấu vân học viện nhất định là có ngươi muốn dược tài. Thật sao ta đối với dược tài yêu cầu có thể là phi thường cao. Nghe nhị trưởng lão lời nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nếu như không có ta nghĩ muốn dược tài Vậy phải làm gì đây dựa theo ngươi nói làm đi Nhị trưởng lão đảo Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 830 đấu phân học viện tàng bảo các vậy thì cảm ơn nhị trưởng lão Nghe hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão lời nói Lâm viên cười một tiếng nói Khách khí cái gì đây đều là ngươi nên lấy được Nhị trưởng lão cười nói có thể đạt được tân sinh đại hội hàng nhất thực lực ngươi đã siêu ra tất cả người bất ngờ Nhưng mà Cứ như vậy Ngươi lui về phía sau ở hoàng gia đấu vân học viện bên trong Sợ rằng thiếu có không ít phiền toái Kia hoàng hà Nhưng là luyện khí tông đệ tử Tuy nói không phải là luyện khí tông nhất ra sắc tồn tại Nhưng hắn thiên phú và thực lực Ở chúng ta đệ tứ trọng thiên cũng đắc là xa loại giúp xa tốt tồn tại. Hôm nay ngươi đưa hắn đánh bại, để cho hắn mất hết mặt mũi, lui về phía sau sợ rằng sẽ không ngừng tìm làm phiền ngươi. Lâm Viêm nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Những thứ này đều không sao, nếu như bọn họ dám đến lời nói, ta đương nhiên sẽ không sợ. Tuống Chi, Luyện Khí Tông, ha <cười> Chỗ này Hắn lâm viêm, sớm muộn cũng sẽ đi. Thượng Tam Thiên, siêu cấp đồ vật to lớn, luyện khí tông. Đó là đem chính mình biến hóa thành rác rưỡi kẻ cầm đầu. Nếu là lâm viêm không đi tìm luyện khí tông báo thủ lời nói. Hắn còn tính là gì lâm ra để nhất thiên tài hơn nữa. Hắn cố gắng như vậy tại sao không phải là là có một ngày. Có thể cùng như vậy vật khổng lồ chống lại sao ngàn tầng bảo tháp. Đã sớm là lâm viêm chuẩn bị xong hết thảy. Hắn bây giờ phải làm. Chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đem thực lực của chính mình. Tăng lên điên cuồng lên lâm viêm cùng hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão một bên nói trò chuyện một bên hướng hoàng gia đấu phân học viện tàng bảo cắt đi tới. Rất nhanh, hai người tới hoàng gia đấu phân học viện tàng bảo cắt trước đại môn. Một đảo thập phân hùng hậu phong ấm. Xuất hiện ở lâm viêm linh hồn lực cảm giác chính giữa Vậy có thể đủ cảm giác được rõ ràng Phong ấm đó mạnh mẽ Ngay sau đó Lâm viêm nhìn thấy nhị trưởng lão từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài Hướng phong ấm đó vị trí để xuống một cái Nhất thời một tia kỳ gì lực lượng Liền đem vậy mạnh mẽ phong ấm mở ra Đi theo ta Ngay sau đó Nhị trưởng lão hướng về phía lâm viêm nói Lâm Viêm, gật đầu một cái, dầm chân đi theo nhị trưởng lão hướng Hoàng gia Đấu Vân học viện Tàng Bảo các bên trong đi tới. Bên trong còn có một tầng phong ấm. Từng tầng một phong ấm, hết sức nghiêm mật. Nếu là người ngoại lai muốn xông vào Hoàng gia Đấu Vân học viện Tàng Bảo các đơn giản là vô cùng khó khăn. Bởi vì tiến vào phong ấm mật thượng, đó chính là trưởng lão lệnh bài. Hơn nữa còn phải có cấp bậc nhất định mới được. Ngũ trường lão dưới đây trường lão Cũng không cách nào tiến vào tàng bảo các sâu bên trong Nhiều nhất đi tới tàng bảo cắt một tầng Loảng soảng tầng tầng phong ấm đi qua Xuất hiện ở lâm viêm trước mặt chính là một đảo to lớn thanh đồng cửa sắt Đại môn ở một tiếng thiết vang sau chầm rãi bị mở ra Sau đó Bên trong một cổ kỳ gì lực lượng lộ ra lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng Đủ loại linh kỹ Linh khí bên trong ẩm chứa lực lượng Lâm viêm đồng học Ngươi muốn thứ gì nhị trưởng lão nhìn lâm viêm hỏi Dược tài đi Lâm viêm đã sớm suy nghĩ xong tử tốn nói Nếu thay đổi quy tắc Không cầm điện sai linh ký lời nói Vậy hắn muốn Cũng chỉ có thăng cấp phá toái hư đao một loại dược tài Kia dược tài Dĩ nhiên chính là tối loại sau dược tài Ngã xuống kim hoa Hắn bây giờ trên tay đã nắm giữ địa tâm thiết phong thảo còn kém ngã xuống kim hoa Gọp đủ ba loại tài liệu Cộng thêm lâm viêm chi chuẩn bị trước những tài liệu kia Như vậy hắn liền có thể đem toái hư đao tiến hành thăng cấp Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 831 vẫn là kim hoa theo ta lên lầu 2 đi Nghe lâm viêm lời nói Hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng Ngay sau đó mang theo Lâm Viêm hướng tàng bảo cắt trên lầu hai mặt đi tới Rất nhanh, hai người tới Hoàng gia đấu vân học viện bên trong tàng bảo cắt trên lầu hai mặt Vô số cái hộp cùng với ở năng lượng phong ấm gìn giữ chính giữa dược tài xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt Lâm Viêm nhìn chân thiết, mang trên mặt vẻ kinh ngạc chi sắc Hoàng gia đấu vân học viện cất giữ rất phong phú á Lâm Viêm nội tâm không khỏi vẻ hưng phấn nói Đập vào mắt rất nhiều dược tài Đó cũng đều là kỳ chân dị bảo à, Ở bên ngoài Tuyệt đối là không tìm được tồn tại Mà bây giờ Hoàng gia đấu vân học viện Tàng bảo các lầu hai dược tài trong kho Nhưng là cất xấu Không ít đắt tiền hiếm hoi tài liệu Nhị trưởng lão Không biết đắt bên trong học viện Có thể có một loại được đặt tên Là vẫn là kim hoa dược tài Lâm viêm liếc một cái tàng bảo Các lầu hai dược tài kho chính giữa Cuối cùng đem ánh mắt cố định hình ảnh ở hai trên người trưởng lão. Hỏi. Vẫn là kim hoa ngươi muốn một vị này dược tài nghe lâm viêm lời nói. Nhị trưởng lão nhất thời cả kinh. Vẫn là kim hoa. Vậy cũng là sinh trưởng ở thập phân đặc định trong hoàn cảnh mới có dược tài. Kia trình độ hiếm hoi. Không thể so với một quyển điện dai linh kỹ thấp. Thậm chí. So với tầm thường dai linh kỹ còn chân quý hơn. Bởi vì. Vẫn là kim hoa chỉ có ở mặt trời xuống núi Hấp thu được đủ thái dương địa phương Mới có thể tạo ra trừ lần đó ra Địa phương còn lại Là kiên quyết không thể nào có vẫn là kim hoa như vậy Ly đi dược tài Có vấn đề gì không nhị trưởng lão lâm viêm mặt đầy nghi Hoặc nhìn hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão Hỏi vẫn là kim hoa mặc dù ly đi Nhưng ta nghĩ rằng lấy đắt học viện nổi tỉnh Cũng còn là có chứ hơn nữa ngươi cũng nói. Điện sai linh ký ta không muốn lời nói. Những vật khác ta có thể lựa chọn. Ta là một gã luyện đan sư. Trước vừa vặn yêu cầu một mực như vậy dược tài. Nhị trưởng lão thần sắc ngưng trọng, nội tâm mang theo nghi ngờ. Hắn đang suy tư có muốn hay không đem vẫn là kim hoa cho lâm viêm. Dù sao, vẫn là kim hoa, nhưng là khá quan trọng đồ vật. Hơn nữa, phải biết, Đại trưởng Lão Nhưng là bên trong học viện bát phẩm luyện đan sư. Ở đệ tứ trọng thiên phía trên càng là có đệ nhất luyện đan sư danh tiếng. Vẫn là Kim Hoa, tự nhiên cũng là hắn yêu quý vật. Năm đó, Đại trưởng Lão cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp, tìm khắp tây phương thiên hạ. Mới đạt được một buôi như vậy trước. Chính chứa đứng ở Hoàng gia đấu phân học viện bên trong dược tài trong kho. Vẫn là kim hoa chúng ta hoàng gia đấu phân học viện bên trong thật có một buôi như vậy. Nhưng là một buôi này vẫn là kim hoa. Là chúng ta đại trưởng lão năm đó du lịch cửu trọng thiên đại lục. Đạp biến tây phương đại địa. Thật vất vả tìm được. Sợ rằng nhị trưởng lão muốn nói lại thôi Hiển nhiên có chút hơi khó. Lâm viêm nghe một chút, nhất thời vui mừng. Đã có, vậy khẳng định là muốn nghĩ đủ phương cách đem cho bắt được. Vẫn là kim hoa có thể ở nơi này dược tài kho chính giữa lâm viêm nhìn nhị trưởng lão hỏi. Có mặt. Nhị trưởng lão gật đầu một cái. Đã như vậy. Đó là thuộc về học viện vật phẩm. Cho ta cũng không có gì à đại trưởng lão nhất định là có như vậy giác ngộ. Lâm viêm cười hắc hắc nói. ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Các ngươi luyện đan sư đều là cách bộ dáng này sao nhìn thấy lâm viêm nụ cười. Nhị trưởng lão không khỏi lắc đầu nói Hắn phát hiện, luyện đan sư nhìn thấy hiếm hoi dược tài sau, luôn là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem cho thu vào tay Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 832 đạt được vẫn là kim hoa có lẽ là đi Lâm Viêm cười một tiếng Nói Trở lại chuyện chính Nhị trưởng lão Vẫn là kim hoa Đây rốt cuộc có thể hay không cho ta à có thể là có thể. Bất quá đầu đại trưởng lão nếu là hỏi tới. Ta nếu là không chịu nổi lão đầu kia quật cường. Kia còn lại sẽ phải ngươi tự mình xử lý. Nhị trưởng lão vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm nói. Đấu. Lâm Viêm lúc này nặng nề gật đầu một cái. Sau đó linh hồn lực ở nơi này tàng bảo các lầu hai chính giữa khuyết tán mà ra. Bén nhạy hắn. Nhanh chóng tìm kiếm vẫn là kim hoa chỗ Rất nhanh, Lâm Viêm linh hồn lực liền tập trung ở một nơi dược tài trong kho tâm đỉnh phong trên vị trí Tìm tới Lâm Viêm cười một tiếng Bàn tay hấp lực đại phóng Thập phân dễ dàng liền đem một cái thập phân cái hộp tinh xảo cho hút vào bàn tay mình chính giữa Lâm Viêm đồng học, ngươi ước chừng phải chắc chắn cơ hội chỉ có một lần Nhị trưởng lão nhìn thấy Lâm Viêm trực tiếp xuất thủ cười hỏi Dĩ nhiên Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói Ngay sau đó hắn trực tiếp đem chính mình tìm được cây hộp mở ra Nhất thời một đảo kim sắc ánh sáng từ kia hộp ngọc tinh xảo chính giữa nở rộ mà ra Lâm Viêm hơi hiếp cặp mắt Đợi đến thích ứng đoán tia sáng kia Cùng với tia sáng kia suy hiếu đi xuống sau Lại đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở trong hộp. Quả nhiên là vẫn là kim hoa. Nhìn trong hộp một chùa kim sắc hoa cỏ, lâm viêm trên mặt lộ ra một vệt cao hứng nụ cười. ngươi tiểu hoạt đầu thật đúng là một tìm ở giữa. Nhìn lâm viêm trực tiếp chọn chúng chứa vẫn là kim hoa cái hộp, nhị trưởng lão không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Những cái hộp này bên ngoài có thể đều có một tầng linh khí phong ấn Đối với linh hồn lực cảm giác có nhất định cách trở tác dụng. Nhưng dù vậy, cũng như cũ bị lâm viêm cho tìm ra thì càng thêm nói rõ. Lâm viêm linh hồn cảm giác lực, không phải bình thường mạnh mẽ. Đa tả, gốc cây này vẫn là kim hoa, ta hãy thu. Lâm viêm nhìn trong hộp vẫn là kim hoa, ngay sau đó hướng về phía nhị trưởng lão cười một tiếng, nói. Đấu bất quá không biết ngươi nắm vẫn là kim hoa là muốn luyện chế cái gì đan dược nhị trưởng lão mặt đầy hiếu kỳ nhìn lâm viêm. Hỏi. Không luyện chế đan dược, dùng để luyện khí. Lâm viêm tử tốn nói. Luyện khí nghe lâm viêm lời nói, hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão nhất thời cả kinh. Sử dụng dược tài tiến hành luyện khí, hắn tuyệt đối là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Phải biết. Hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão cũng là một gã luyện khí sư. Hơn nữa, phẩm dai cũng đã đạt tới lục phẩm đỉnh phong. Chỉ nửa bước, quá mức thậm chí đã luyện khí ra khỏi thất phẩm linh khí đi ra. Lấy hắn luyện khí tài nghệ, cũng chưa từng nghe ai nói qua. Dược tài có thể dùng đến luyện khí lâm viêm đồng học. Ngươi không phải là ở nói với ta cười chứ ta luyện khí nhiều năm. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Dược tài có thể dùng đến luyện khí. Nhị trưởng lão nhìn lâm viêm. Mặt đầy hổ nghi nói. Mặc dù ta chỉ là vừa mới vừa tấn thăng thất phẩm luyện khí sư. Ở thất phẩm linh khí phía trên. Chỉ là có thể luyện chế ra đơn giản một chút linh khí. Nhưng là ở luyện khí thành tựu phía trên. Cùng với lịch duyệt trên. Ta vẫn là có thể coi như lão nhân. Luyện khí sử dụng dược tài Lâm viêm đồng học Người đùa dẫn mở có thể liền có chút đại Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Nhị trưởng lão chưa có nghe nói qua cũng là bình thường Dù sao đây không phải là tầm thường luyện khí chi pháp Ta tìm vẫn là kim hoa Liền là muốn là ta vũ khí mình tiến hành thăng cấp ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 833 khiếp sở nhị trưởng lão lâm viêm nhìn hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão. Vẻ mặt thành thật nói. Tầm thường luyện khí. Sử dụng tài liệu. Cũng đều là cùng thiết có liên quan. Hoặc là chất liệu cái gì dược tài phương diện này khả năng vẫn chưa có người nào thí nghiệm qua. Không dối gạt nhị trưởng lão ngươi nói. Ta cũng là lần đầu tiên sử dụng dược tài tới tiến hành luyện khí. Dù sao từng ta cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Nhưng là, là luyện chế ra tốt hơn linh khí, ta quyết định sử dụng vẫn là kim hoa. Vẫn là kim hoa mặc dù là một gốc dược tài, nhưng trong đó ẩm chứa kim loại tính lực lượng, nhưng là cực sự mạnh mẽ. Nếu là có thể đem vàng này thuộc tính lực lượng, cho gia tăng đến linh khí bên trong. Như vậy linh khí phẩm chất Cùng với quy lực Dĩ nhiên là có thể gia tăng thật lớn Nhị trưởng lão lắng nghe Lâm Viêm nói tới ngữ Cảm giác Lâm Viêm nói rất có đạo lý Nhưng là đây cũng là có chút hoang đường Dù sao Sử dụng dược tài luyện khí Ở cửu trọng thiên trên đại lục Đây tuyệt đối là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình Mà cũng cũng ngay lúc đó Nhị trưởng lão đột nhiên phản ứng qua hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Hỏi Lâm Viêm đồng học Chẳng lẽ ngươi chính là một tên luyện khí sư Lâm Viêm ở Tu Vi phía trên Cùng với luyện đan thuật thành tựu phía trên Đắt là tương đối mạnh mẽ Nhị trưởng lão không thể tin được Lâm Viêm Nếu vẫn một tên luyện khí sư lời nói Vậy đơn giản là quá kinh khủng Dù sao truyền thuyết Một người cả đời làm bên trong, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới hai cái đỉnh phong. Nhưng lâm viêm, đang luyện đan, luyện khí phía trên, nhưng là đã có sức mạnh chiến tích cùng danh tiếng. Nếu là ở luyện khí phía trên còn như thế ngưu bức lời nói. Vậy thì thật là để cho người không dám tưởng tượng. Lâm viêm rốt cuộc có bao nhiêu sao ưu tú. Lời hải dường nào ho khan khục. Ta xác thực là một gã luyện khí sư, bất quá trọng đang tu luyện, luyện khí nhưng mà sau giờ làm việc yêu thích mà thôi. Nghe nhị trưởng lão lời nói, lâm viêm lúc tục càng hắng một cái, từ tốn nói. T. Nhị trưởng lão nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị lâm viêm chấn động phải mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Một cách 18 tuổi thiếu niên, đang tu luyện cùng phương diện luyện đan mặt đã nắm giữ cực sự mạnh mẽ thành tựu. Lại đồng thời còn là một tên luyện khí sư Điều này thật sự là quá kinh khủng Không biết Lâm Viêm đồng học là mấy phẩm luyện khí sư Nhị trưởng lão mặt đầy hiếu kỳ nhìn Lâm Viêm hỏi Hắn bây giờ có thể là vô cùng hiếu kỳ Lâm Viêm luyện khí năng lực Đã đạt tới cái gì phẩm sai dù sao Lâm Viêm bây giờ 18 tuổi Đang tu luyện cùng luyện đan thuật phía trên thành tựu Đã là có cùng nhìn sự tỉnh Nhưng là thuật luyện khí trước lâm viêm lại không có chút nào triển lộ. Nhưng mà ngũ phẩm mà thôi, cũng không có rất cao. Lâm viêm tử tốn nói, tê. Nhưng mà, nhị trưởng lão khi nghe thấy lâm viêm tử báo chính mình thuật luyện khí phẩm dai sau. Nhưng là lần nữa không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng mà ngũ phẩm mà thôi, cách này mà thôi dùng để cho nhị trưởng lão có thể là phi thường không nói gì đây. Ngũ phẩm thuật luyện khí, 18 tuổi. Dói mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Sợ là lại cũng không tìm ra cái thứ hai chứ hắn bây giờ coi như là thấy được cái gì gọi là thiên tài chân chính. Lâm viêm không gần như chỉ ở tu luyện linh khí trên thực lực cường hoành phi thường, luyện đan thuật thượng Ngưu bức. Ngay cả luyện khí thành tựu cũng cao vô cùng đây. Ngũ phẩm luyện khí phẩm dai đã đủ để gọi là một tên đại sư cấp bậc. Người tên tiểu tử này. Thật đúng là để cho người không ngừng khiếp sợ và ngoài ý muốn. Ngũ phẩm luyện khí sư. Ngươi còn nói mà thôi. Nhị trưởng lão nhìn lâm viêm. Mặt đầy a không nói gì nói. Đây nếu là để cho những thứ kia cả đời cũng không có đạt tới ngũ phẩm luyện khí sư cấp bật người nghe. Vẫn không thể bị ngươi trực tiếp cho tươi sống tức chết nhị trưởng lão ngươi phẩm dai. Không phải là cao hơn ta sao lâm viêm không thèm để ý nói. Ngũ phẩm Xác thực bình thường thôi đi Đúng Nhị trưởng lão Có thể hay không làm phiền ngươi cung cấp cho ta một cách luyện khí địa phương À ta bây giờ sẽ đối ta vũ khí tiến hành thăng cấp đúc lại Trước bởi vì cưỡng ép sử dụng địa dai cao cấp linh khí nguyên nhân Đưa đến ta vũ khí trong nháy mắt vỡ nát Ta bây giờ tài liệu gọt đủ Cần phải lập tức đem lần nữa đúc Điện sai cao cấp linh khí nghe Lâm Viêm lời nói, nhị trưởng lão nhất thời cả kinh. Bực này phẩm sai linh khí, uy lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Trước đang tái sinh trên đại hội, Lâm Viêm đã thi triển ra qua một loại điện sai trung cấp linh khí. Hắn không nghĩ tới, Lâm Viêm vẫn còn có điện sai cao cấp linh khí bực này kinh khủng đồ vật. Ừ, còn phiền toái nhị trưởng lão có thể cho học sinh cung cấp một cách có thể luyện khí địa phương. Lâm Viêm gật đầu một cái vẻ mặt thành thật nói Ngươi đi theo ta đi Nhị trưởng lão nhìn Lâm Viêm liếc mắt, nói Sau đó, liền dẫn Lâm Viêm hướng bên trong học viện luyện khí địa phương đi tới Ngươi dự định luyện chế mấy phẩm vũ khí à Nhị trưởng lão vừa đi, vừa nói Lục phẩm đi Ta phá toái vũ khí là một cái ngũ phẩm linh khí Lần này thăng cấp đúc lại Dự định trực tiếp đem cho tăng lên tới 6 phẩm cấp bậc Lâm Viêm tử tốn nói Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói Hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão nhất thời cả kinh Lục phẩm linh khí Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế Cho dù là hắn cũng là có nhất định tỷ số thất bại Không dám nói 100% thành công Nhưng mà Mới vừa rồi Lâm Viêm nói mình chỉ là một gã ngũ phẩm luyện khí sư Nhưng bây giờ là muốn luyện chế một cách lục phẩm vũ khí. Điều này có thể để cho nhị trưởng lão không kinh ngạc. Ngươi nhưng mà ngũ phẩm luyện khí sư. Dự định luyện chế lục phẩm linh khí. Còn phải ngồi chân quý vẫn là kim hoa. Ngươi nhất định phải như vậy. Mão hiểm sao hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão nhìn lâm viêm. Mặt đầy ngưng trọng hỏi. Hắn cảm thấy lâm viêm làm như vậy thật sự là có chút máu hiểm. Dù sao thất bại lời nói, những thứ kia hiếm hoi tài liệu coi như toàn bộ lãng phí. Ừ, ta đã nghĩ tưởng rất lâu. Lâm Viêm gật đầu một cái, nói, nhị trưởng lão mặc dù phía trước dẫn đường là được rồi. Ngươi tên tiểu tử này thật là cùng người khác bất đồng a Nhìn thấy Lâm Viêm mặt đầy kiên định thần sắc, nhị trưởng lão cũng sẽ không thiếu nói Lâm Viêm. Lập tức đem lâm viêm mang đi hoàng gia đấu vân học viện, luyện khí tốt mà nhất phương. Chỗ này là hắn chuyên dụng địa khu. Một nơi thập phân cao bể đá lớn có nhất định phòng ngự lôi điện hiệu quả. Bởi vì linh khí thành tựu lúc rất có thể sẽ dẫn đồng thiên lôi. Thiên lôi sẽ đối với linh khí tiến hành tẩy lễ cùng xét đánh để cho linh khí trở nên mạnh hơn. Đương nhiên. Nếu là chế tạo linh khí không đủ mạnh hoàng lời nói Như vậy ở trên trời lôi bão kích bên dưới Tất nhiên sẽ bị lôi điện cho trực tiếp nổ Bởi như vậy tự nhiên cũng chính là thất bại Chính là chỗ này Ngươi cứ tùy tiện Nơi này không người sẽ tới quấy giấy ngươi Nơi này là ta chuyên môn dùng để luyện khí địa phương Nhị trưởng lão đem lâm viêm mang tới chính mình luyện khí địa phương Nói Được Vậy thì cảm ơn nhị trưởng lão. Lâm Viêm nhìn thấy nơi này địa thế hơi tệ, mặt đầy cảm kích hướng về phía nhị trưởng lão nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 834 đúc lại toái hư đao khách khí. Bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi. Lục phẩm linh khí. Không phải là tốt như vậy luyện chế. Ngươi cần phải cẩn thận cẩn thận một ít. Dù sao tài liệu không dễ dàng gọp đủ. Nhị trưởng lão mặt đầy chân thành sẵn dò lâm viêm. Nói. Nhất là kia vẫn là kim hoa. Trăm năm mới có thể mọc ra một buôi như vậy. Thật sự là khó mà tìm. Ừ, ta sẽ. Lâm viêm gật đầu một cái. Ngay sau đó thân hình động một cái. Bay lên nhị trưởng lão trong ngày thường ngồi chỗ kia luyện khí trên đài cao. Cao trung quanh đài còn có một chút cây cột. Những thứ kia cây cột bày đều là trận hình. Nếu là bị cường lực công dịch, trận này hình liền xét tự động tạo thành một đảo phòng ngự. Chống đỡ vậy mạnh mẽ lực công dịch, oanh, lâm viêm một tay phất lên. Nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt lên làm luyện khí sư luyện khí đạt đến tới trình độ nhất định sau. Luyện khí, tự nhiên cũng chính là vư không chế tạo. Tư không chế tạo linh khí, đây chính là so với vư không tay không luyện đan muốn khó khăn nhiều. Đối với hỏa diễm yêu cầu cũng là phi thường cao. Nhất định phải hỏa tiến hành chế tạo, nguyệt hỏa diễm chế tạo được linh khí tự nhiên cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Trừ lần đó ra, liền yêu cầu lôi điện. Sử dụng lôi điện đối với tài liệu tiến hành bỏ đi, đem tài liệu chính giữa tạp chí tiến hành dọn dẹp. Để cho tài liệu đạt tới tinh thuần trình độ, để cho trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tức đắc là như vậy cũng ít không hỏa diễm. Cũng chính bởi vì vậy Luyện khí sư Cũng không phải là hỏa thuộc tính Một loại thuộc tính tu luyện giả có thể tiến hành tu luyện Trong đó còn có lôi Hoặc là lôi hỏa đồng thời chế tạo Ở cửu trọng thiên đại lục trên Lôi hỏa cùng chế tạo vũ khí tu luyện giả cũng không ít Trong đó cũng có nhiều chút nổi danh luyện khí đại sư tồn tại Lên Mỗi một khắc Lâm viêm một tiếng quát nhẹ Không gian tháp chính giữa hiếm hoi tài liệu trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Những thứ kia hiếm hoi tài liệu trôi lơ lượng giữa không chung. Sau đó từ từ hướng lâm viêm thao khống nóng bỏng thiên hỏa ngang nhiên xông qua. Làm người ta khiếp sợ là những tài liệu kia bị lâm viêm khống chế thập phân chính xác. Thiên hỏa thiêu hủy tốc độ cùng với trình tự còn có dung luyện hỏa hầu đều bị lâm viêm nắm giữ thập phân hoàn mỹ. Giỏi một cách luyện khí thiên tài Tuổi tác như vậy Thậm chí có mạnh mẽ như vậy luyện khí sư Thật là hậu sinh khả ý A Nhìn thấy lâm viêm luyện khí lính Nhị trưởng lão nhất thời cả kinh Lâm viêm tài liệu tinh luyện năng lực Nhưng là tương đối ra sắc Là hắn gặp qua chính sữa Nhất tỉ mỉ Cũng là nhất ngưu bức tồn tại Nhất là lâm viêm thao khống đến thiên hỏa kia Đối với luyện khí chỗ tốt Nhưng là có rất nhiều. Thiên hỏa có thể luyện đan tự nhiên cũng có thể luyện khí. Hơn nữa chế tạo được đồ vật, phẩm chất tự nhiên cũng cao vô cùng. Dầm dầm. Ngay tại nhị trưởng lão khiếp sợ đồng thời. Lâm viêm một tay phất lên. Đem thiên hỏa uy lực sa căng lên thiên hỏa trong nháy mắt điên cuồng thiêu đốt lên ngọn lửa kia cuồn cuốn tốc độ. Để cho nhị trưởng lão trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Tên tiểu tử này thật đúng là một cái yêu nghiệp A Nhị trưởng lão nhìn lâm viêm thao khống thiên hỏa độ thuần thục. Không hề yếu chính mình. Lại vừa là không nhìn được một tiếng thốt lên ginh ngạc. Vương tri khống hỏa thủ, người tốt tuổi còn trẻ, lại nhưng đã có thực lực bực này thật là khiến người ngoài ý muốn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy lâm viêm đem thiên hỏa cho tăng cường sau. Đối với những tài liệu kia tinh luyện tốc độ, Tự nhiên cũng biến thành nhanh hơn. Nhưng giờ phút này, Lâm Viêm cũng hết sức chăm chú đặt tiền cuộc với luyện khí chính giữa. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên đúc lại thăng cấp vũ khí. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 835 toàn lực luyện chế lục phẩm linh khí hơn nữa. Phẩm sai hay lại là lục phẩm tồn tại? Nếu là có một chút khinh thường lời nói, sẽ gặp tài liệu hủy hết thăng cấp đúc lại thất bại. Cho đến lúc này, Lâm Viêm tổn thất, vậy coi như đại. Cho nên, Lâm Viêm đối với tài liệu tinh luyện cùng với hỏa diễm thao khống vô cùng cẩn thận. Giờ phút này càng là hết sức chăm chú dẫn thân vào với luyện khí đúc lại chính giữa. Rất nhiều, hiếm hoi tài liệu đều tại kia nóng bỏng cao ôn thiên hỏa thiêu hủy bên dưới toàn bộ cho tinh luyện hóa tan. Ngay sau đó, Lâm Viêm tử không gian tháp chính giữa. Đem chính mình kia phá toái phá toái hư đao cho xuất ra hưu hư hư. Nhất thời từng đảo tiếng xé gió truyền ra. Kia từng cuộc không lành lặn đao tói phiến trực tiếp phá không mà ra. Linh khí lâm viêm linh khí vừa xuất hiện, hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão lần nữa cả kinh. Không lành lặn ngũ phẩm linh khí, thậm chí có như vậy sóng linh khí. Nhị trưởng lão ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm kia phá toái ngũ phẩm linh khí trên. Lại cảm giác được một tia rất mãnh liệt sóng linh hồn. Mặc dù đó là rách nát vũ khí. Nhưng trong đó linh hồn lực ba động. Nhưng là vượt qua ngũ phẩm vũ khí nên có cường độ. Rất hiển nhiên đây cũng không phải là phổ thông ngũ phẩm linh khí. Trong đó khí hồn cường độ đã bước gần lục phẩm. Oanh! Theo rách nát phá toái hư đao tói phiến bay bắn mà ra trong nháy mắt. Lâm viêm điên cuồng thao khống trong tay thiên hỏa. Đem hỏa diễm lần nữa dâng lên thiên hỏa thiêu đốt so với trước kia càng mãnh liệt Lâm viêm lập tức đối với phá toái hư đao tiến hành đúc lại Kia phá toái hư đao bị nóng bỏng thiên hỏa cho luyện thành bằng sắt dịch thể Chợt, dịch thể cùng trước kia những tài liệu kia luyện chế được tan dịch Nhanh chóng dung hợp lên làm người ta càng khiếp sợ hơn là Lâm viêm đem hiếm hoi tài liệu để luyện ra dịch thể Cùng kia phá toái hư đao dung hợp. Tốc độ hết sức kinh người. Như thế này mà nhanh nhìn thấy lâm viêm luyện khí tốc độ so với chính mình tưởng tượng chính giữa nhanh hơn. Hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão lần nữa không nhìn được cả kinh. Ngàn tầng bảo tháp. Lâm viêm trong lòng một tiếng quát lên sử dụng ngàn tầng bảo tháp tới vì chính mình tiến hành tăng phúc, khen. Tháp chủ luyện khí năng lực đã tăng lên tới cực hạn Một xây ghế tiếp. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở liền truyền vào lâm viêm trong tay. Đây là hắn lần đầu tiên luyện trí lục phẩm vũ khí, đúc lại cũng là thăng cấp. Phải đem nguyên linh khí phá toái hư đao tiến hành khôi phục còn muốn cho vị biến được mạnh hơn. Trong này dườm già thao tác, đều cần lâm viêm hết sức chăm chú, nghiêm túc cẩn thận tiến hành thao tác. Vương chi khống hỏa thủ. Dầm dầm. Lâm viêm lúc này đem thiên hỏa thao khống tốc độ. Tăng lên tới nhanh nhất. Lấy điên cuồng hỏa tiến hành đúc lại để cho vũ khí mình trở nên mạnh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở lâm viêm toàn lực sử dụng linh khí hỏa diễm, linh hồn lực đúc bên dưới. Phá toái phá toái hư đao đã bắt đầu từ từ tiến hành dung hợp. Mấy canh giờ sau, một canh mới tinh phá toái hư đao xuất hiện ở trong mắt lâm viêm. Nhưng phẩm dai, nhưng là còn chưa hoàn toàn thành tựu. Muốn phẩm dai tăng lên còn cần mạnh hơn hỏa diễm tiến hành luyện chế Oanh Lâm viêm lúc này vận chuyển trong cơ thể thiên dai sơ cấp công pháp cửu thiên phần viêm quyết Đem thiên hỏa uy lực lần nữa tăng lên Bốn loại dung hợp thiên hỏa uy lực đại tăng Trung quanh hư không nhiệt độ cũng trong nháy mắt bão nổ thăng Toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện bên trong Giờ phút này tựa như cùng thân ở lò lửa chính giữa như thế Ta đi Tình huống gì trong lúc bất chợt trở nên nóng như vậy ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 836 dẫn đồng thiên lôi. Khiếp sợ hoàng gia đấu phân học viện làm cái gì trong nháy mắt nhiệt độ bảo nổ thăng là nhị trưởng lão luyện khí phương hướng. Chẳng lẽ nhị trưởng lão lại đang luyện chế cái gì linh khí sao nhưng là lần này thanh thế. Làm có phải hay không quá lớn một chút. Toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện học viên cũng phát ra kinh ngạc thanh âm Bọn họ ánh mắt đều là nhìn hoàng gia đấu vân học viện Nhị trưởng lão luyện khí vị trí phương Nơi nào hỏa xiếm nhiệt độ kinh khủng nhất Cùng lúc đó Bên trong học viện đạo sư Cùng với một ít trưởng lão Cũng đối với bên trong học viện đột nhiên bão nổ ấm lên độ Cảm thấy hết sức tò mò Cao như vậy nhiệt độ Khiến cho bọn họ nhưng là tương đối hiếu kỳ A Không ít trưởng lão đều là vây lại Khi nhìn thấy lâm viêm ngồi ở nhị trưởng lão luyện khí trên đài luyện khí thời điểm Trên mặt đều là lộ ra một vệt khó tin thần sắc Lại là năm nay tân nhân vương Không nghĩ tới là người này thực lực thật là mạnh mẽ a Ở luyện khí thành tựu phía trên Cũng lợi hại như vậy Người này tương lai thành tựu Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này. Hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Trừ đại trưởng lão ra. Dư trưởng lão. Đều là đối với lâm viêm khiếp sợ không thôi. Cùng với những đạo sư kia. Cũng là tương đối kinh ngạc. Lâm viêm không gần như chỉ ở linh khí trong tu luyện đủ mạnh hoành. Luyện đan thuật thượng ngư bức. Ngay cả luyện khí cũng bất phàm như thế. Ba loại năng lực triển hiện ra thiên phú. Vậy cũng là vượt quá mọi người tưởng tượng. Thời gian ở mọi người thấy lâm viêm tự tay luyện khí chính giữa đi qua. Hai ngày thời gian chớp mắt liền tới. Khí hồn ba động trở nên mạnh mẽ. Xem ra linh khí là muốn thành công. Lộc phẩm linh khí. Tuổi như vậy luyện chế được. Quả thực để cho người không thể tin được à đúng vậy. Người này thiên phú. Quá mạnh mẽ. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Chứ vì trưởng lão cùng với rất nhiều đạo sư, đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn luyện khí lâm viêm, làm là cường giả siêu cấp bọn họ, dĩ nhiên là có thể cảm giác được rõ ràng. Lâm viêm luyện khí chính giữa thật sự truyền tới sóng linh hồn, có thể trở thành hoàng gia đấu phân học viện bên trong đạo sư thực lực ít nhất cũng là bát tinh linh tôn cấp bậc tồn tại. Kỳ trưởng lão càng toàn bộ là linh tôn cấp bậc trở lên tồn tại. Mà viện trưởng thực lực đó chính là thần bí chính giữa cường giả Thực lực dĩ nhiên là toàn bộ hoàng gia đấu phân học viện bên trong mạnh nhất tồn tại Hơn nữa truyền thuyết hoàng gia đấu phân học viện bên trong còn có thủ viện trưởng lão Đây chính là bí mật cường giả cấp bậc Ẩm Đột nhiên trên bầu trời mây đen răng đầy một đảo vang dội tiếng sấm vang dội không chung Cùng lúc đó Toàn bộ không chung cũng trong nháy mắt này trở nên tối tăm lên thiên lôi xuất hiện. Người tốt. Lại muốn thành công. Khoảng cách thành công chỉ có một bước cuối cùng có thể luyện chế hay không ra lục phẩm linh khí, thì nhìn lâm viêm thực lực. Đúng vậy, chỉ cần ngăn cản ngày này lôi tẩy lễ, lâm viêm lục phẩm linh khí, đây cũng là hoàn toàn thành công. Nghe trên bầu trời, chuyển tới từng đảo tiếng nổ thanh âm. Trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ mong đợi. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn lâm viêm sở luyện chế lục phẩm vũ khí. Chỉ cần đem thiên lôi cho chịu đựng xuống như vậy, lục phẩm vũ khí cũng chính là luyện chế thành công. Nhưng nếu là không cách nào đem thiên lôi cho chịu đựng đi xuống lời nói, lục phẩm vũ khí cũng chính là thất bại. Đến lúc đó tài liệu đều bị phá hủy, lâm viêm người tự nhiên cũng sẽ tao bị thương nặng, ầm. Uhm. Mỗi một khắc, một đảo thiên lôi cuồng oanh xuống ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 837 lôi hỏa giao thoa. Cường luyện toái hư đao thô khoáng lôi điện trong nháy mắt liền đem hư không cho xé vỡ thành hai mảnh. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tốc độ. Hung hăng bổ vào lâm viêm thật sự luyện chế được thăng cấp lục phẩm vũ khí. Phá toái hư đao trên. Oanh văn lúc. Một đảo kinh thiên đồng địa tiếng nổ vang truyền ra Đảo thứ nhất thiên lôi thô khoáng lôi điện hung hăng phách tải phá toái hư trên đao Vậy mạnh mẽ lôi điện Trong nháy mắt liền đem lâm viêm lần nữa đúc phá toái hư đao cho vần quanh lên lôi điện ngang dọc Ui lực to lớn Lâm viêm không có tiến hành địa phương và phòng ngự Sáu phẩm cấp bậc phải trải qua thiên lôi tẩy lễ Nếu là liền cửa ải này cũng gây khó dễ lời nói Khi còn nói gì linh khí chỉ có kinh lịch 6 đảo thiên lôi tẩy lễ. Mới có thể trở thành một cái hợp cách lục phẩm linh khí. Nếu không lời nói. Hết thảy đều vì hàng thất bại. Đến đây đi. Cho ta xem nhìn. gia nhập dược liệu sau linh khí. Mạnh bao nhiêu đảo thứ nhất thiên lôi thành công bị linh khí cho dưới đỉnh đến từ sau. Lâm viêm nhìn kia muộn lôi cuồn cuộn không chung. Nói. Ngay sau đó trên bầu trời lôi điện bốc lên so với trước kia càng thêm lợi hại. Âm muộn lôi cuồn cuồn thanh âm cũng là không ngừng vang lên. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong tất cả mọi người, giờ phút này ánh mắt cũng đưa mắt nhìn ở đó tối tăm trên bầu trời. Thiên địa dị tượng này thiên lôi nhưng là để cho đệ tứ trọng thiên, phượng trong hoàng thành cường giả vô cùng hiếu kỳ. Lục phẩm linh khí muốn sinh ra. Chủ nhà họ Trần, Trần Trường Vân, nhìn trên bầu trời xuất hiện thiên địa dị tượng, vẻ mặt thành thật nói. Không chỉ có như thế, Phượng Trong Hoàng Thành, nhiều cường giả đều đã đến gần Hoàng gia Đấu Vân học viện. Chỉ là bởi vì kiên kỷ Hoàng gia Đấu phân học viện thực lực, mới không có vọt vào nếu không lời nói. Lâm Viêm giờ phút này nơi nào vẫn có thể như thế bình yên vô sự tiếp tục luyện khí. Như thế linh khí sinh ra. Nếu là không có cường giả hộ pháp lời nói tất nhiên sẽ tao ngộ nhiều cường giả tranh đoạt. Dù sao, lục phẩm linh khí đã coi là vũ khí tốt. Muốn có được người đây tuyệt đối là vô cùng đông đảo. Dù sao, cho dù là đệ tứ trọng thiên, vậy có thể đủ luyện chế ra lục phẩm linh khí tồn tại. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ẩm đột nhiên, đảo thứ hai thiên lôi từ trên bầu trời. Hung hăng đánh xuống xuống đảo thứ hai thiên lôi uy lực dĩ nhiên là so với đảo thứ nhất càng thêm mạnh mẽ. Kia hạ xuống tốc độ cũng là làm người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lấy tốc độ ánh sáng trực tiếp rơi vào lâm viêm đúc lại phá toái hư đao phía trên, phát ra một đảo nổ lớn thanh âm. Quanh lôi điện vần quanh. Đem phá toái hư đao vây kín mít lên cuồng sách lôi điện. Càng là vào giờ khắc này cuốn không chung. Để cho người hoảng sợ không thôi Lâm viêm nhìn mình linh khí Điên cuồng tăng cường thiên hỏa Tiến hành cuối cùng chế tạo Càng ở lôi điện bảo kích tình huống Càng phải tăng cường hỏa diễm thiêu hủy Chỉ có như vậy Mới có thể để cho linh khí phẩm chất Lấy được phi hành tính tăng lên Lôi hỏa giao thoa Nếu là linh khí vẫn có Thể tiếp nhận được lời nói Như vậy Lâm Viêm đúc lại toái hư đao, phẩm chất tất nhiên cần phải đến phi hành tính tăng lên. Đây đối với Lâm Viêm thực lực, đây tuyệt đối là có cực trợ giúp lớn. Oanh Lâm Viêm đôi lật tay một cái, nhất thời mãnh liệt hỏa diễm điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Thiên hỏa vào giờ khắc này, bị hắn cho thôi phát đến mức tận cùng. Toàn bộ Hoàng gia đấu phân học viện bầu trời, đều là bị nóng bỏng không chung bao trùm, tựa như cùng biển lửa đầy trời như thế. Ngưng, ngay sau đó, lâm viêm một tiếng quát to thiên hỏa nhanh chóng hội tụ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 838 bất chết bất khấu nhân tài lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Đem vậy được hình phá toái hư đao gói lên hỏa diễm chính giữa. Phá toái hư đao giờ phút này bộ ráng. Đã hoàn toàn không nhìn thấy. Mọi người chỉ có thể chờ đợi kết quả. Muốn biết lâm viêm luyện chế lục phẩm vũ khí. Có thành công hay không hỏa diễm xuôi ngược. Lôi điện ngang dọc. Cái thanh này toái hư đao trải qua hai loại cực hạn thuộc tính lực lượng tàn phá. Nếu là còn có thể tu kiên trì nổi lời nói. Như vậy cái thanh này phá tói hư đao. Tất nhiên có thể trở thành lục phẩm linh khí số 1 Dầm dậm. Cũng cũng ngay lúc đó. Đảo thứ ba cùng đảo thứ tư thiên lôi. Lấy mạnh mẽ hơn tư thái từ trên bầu trời. Hùng hăng đánh xuống xuống rầm rầm Hai đảo lôi điện. Rơi tại phá toái hư trên đao. Thật sự truyền tới nổ vang dung trời. Làm cho cả phượng hoàng thành đô hung hăng dung một cái. Lưỡng đảo vang lớn. Hoàn toàn đem phượng trong hoàng thành toàn bộ cường giả cũng cho hinh động. Dối dít hiện thân. Hiếu kỳ hướng lâm viêm luyện khí nhìn bên này người tốt. Quá mạnh mẽ. Nhị trưởng lão nhìn lâm viêm luyện chế được lục phẩm linh khí lại có thể tạo thành khổng lồ như vậy động Trên mặt khiếp sợ Trở nên càng đậm đà Hắn nghĩ tới lâm viêm sẽ thành công Nhưng có thể đem một cái lục phẩm linh khí luyện chế đến như vậy hỏa hầu Đây quả thật là hoàng gia đấu vân học viện nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình Bởi vì điều này thật sự là quá mức mạnh mẽ đáng sợ một chút Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy Nhị trưởng lão thế nào cũng không khả năng tin tưởng Một cách 18 tuổi thiếu niên Lại có thể luyện chế ra như thế phẩm chất lục phẩm linh khí Điều này thật để cho hắn cách này luyện khí lão luyện cho khiếp sợ Tiểu tử này thật là một cách bất chít bất khấu nhân tài Đúng vậy Chúng ta hoàng gia đấu vân học viện bên trong thiên tài vô số Nhưng tiểu tử này Tuyệt đối là trải qua năm qua Kiệt xuất nhất một vị Viện trưởng nếu là biết nhất định sẽ thật cao hứng. Nhìn thấy lâm viêm luyện chế lục phẩm vũ khí như vậy mạnh mẽ. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong chư vị trưởng lão. Đều là mặt đầy thán phục nói. Ngay cả giống vậy kiệt xuất đang luyện đan cùng trên việc tu luyện thành tựu rất cao tiêu diễm. Giờ khắc này ở nhìn thấy kia linh khí ba động dẫn động mạnh mẽ thiên lôi sau. Cũng là không thể không khen ngợi một tiếng. Lâm Hương thật là hiếm thấy nhân tài A Ở luyện khí phía trên Lại cũng có mạnh mẽ như vậy thiên phú Hắc hắc Tiểu gia hỏa Hâm mộ gen tỉ nghe tiêu diễm lời nói Tiêu diễm lão sư dược thần nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Trên đại lục Thường có luyện khí Luyện đan khác biệt xuất sắc tuyệt luôn hàng người Nhưng là Giống như Lâm Viêm tiểu gia hỏa như vậy Luyện đan Luyện khí Luyện khí ba loại cũng xuất sắc như vậy Quả thực hiếm thấy Không khỏi không thừa nhận Hắn xác thực rất mạnh Liện lão sư đều như vậy nói Ta đây đi tới hoàng gia đấu phân học viện đấu tranh nổi bộ đoạt thiên hỏa Còn có hy vọng sao nghe thấy mình lão sư lời nói Tiêu diễm nổi tâm nghi ngờ hỏi tiểu gia hỏa Cũng không nên mất đi lòng tin Luyện khí mặc dù cũng là rất mạnh Nhưng so với luyện khí Luyện đan hiển nhiên càng cao hơn một tầng cửu trọng thiên đại lục Áp đảo luyện khí tông trên để nhị trọng thiên bá chủ Luyện đan các Đây chính là không thể so với luyện khí tông yếu Dược thần đạo Kia tầng thứ nhất đây lão sư đó là một cái dạng gì địa phương tiêu diễm hiếu kỳ hỏi Tầng thứ nhất chỗ đó Cơ hộ là trong truyền thuyết tồn tại Có thể đi tu luyện giả. Đó là ít lại càng ít. Đến nay cũng không có nghe được ai nói qua. Thành công đi tầng thứ nhất. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 839 mở ra ngàn tầng bảo tháp 41 tầng sược thần kinh hãi nói. Truyền thuyết. Đó là một cách tuyệt đối cường giả địa phương. Ít nhất cũng phải đạt tới linh đế cấp bậc thực lực. Mới có thể đi chỗ đó. Linh đế. Nghe thấy mình lão sư dược thần lời nói tiêu diễm nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là cửu trọng thiên đại lục trên, hàng đầu tồn tại. Thực lực kia, nhưng là vô số tu luyện giả, hướng tới tồn tại. Oanh! Ngay tại tiêu diễm cùng mình lão sư dược thần đang lúc nói chuyện. Để thứ năm thiên lôi ở một tiếng to lớn tiếng sấm bên dưới. Hung hăng hạ xuống tư kéo một tiếng. Mạnh mẽ lôi điện đem lâm viêm luyện chế linh khí cấp 3W lên trung quanh trăm mét không trung. Đều bị kinh khủng kia lôi điện bao trùm. Nhưng dù vậy, lâm viêm thật sự luyện chế được linh khí, cũng vẫn không có bị phá tư Ngược lại, tản mát ra một đảo mãnh liệt huy hoàng. Để thứ năm thiên lôi chống lại cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đảo thiên lôi. Đúng vậy, nếu là đảo này thiên lôi cũng chống lại lời nói, như vậy lục phẩm linh khí. Cũng trở thành công. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ta còn thực sự không thể tin được. Một cách 18 tuổi thiếu niên. Lại có thể luyện chế ra lục phẩm linh khí. Hoàng gia đấu vân học viện chư vị các trưởng lão. Mặt đầy khiếp sợ nói. Oanh. Kèm theo đồng thời để thứ sáu thiên lôi tới thật nhanh. Lấy cực mạnh uy lực cùng tốc độ. Hung hăng từ trên bầu trời. Đánh xuống xuống oanh. Kia một đảo mạnh mẽ thiên lôi đập tại phá toái hư trên đao, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người ánh mắt. Cũng vào giờ khắc này đưa mắt nhìn ở đó giữa không trung bị thiên hỏa bọc phá toái hư đao phía trên. Trên mặt bọn họ mang theo mong đợi. Muốn biết. Lâm viêm luyện chế thăng cấp lục phẩm vũ khí. Có thành công hay không dù sao. Đây chính là một cách lục phẩm vũ khí A Oanh. Cũng cũng ngay lúc đó. Một đảo cuồng hỏa diễm điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Toàn bộ phượng hoàng thành không chung. Cũng vào giờ khắc này bị thiên hỏa cho bao phủ lên thành công sao đây là giờ phút này toàn bộ phượng trong hoàng thành toàn bộ tu luyện giả nội tâm nghi ngờ. Bọn họ muốn biết. Lục phẩm linh khí. Có hay không luyện chế thành công lâm viêm từ ngồi xếp bằng trên bể đá đứng lên. Ngẩn đầu nhìn về phía trên bầu trời hỏa diễm bọc linh khí. Bàn tay hướng về phía hư không Trong cơ thể thiên giai công pháp Cở thiên phần viêm huyết nhất thời điên cuồng vận chuyển lên hút Kia bàng bạc thiên hỏa thoáng cách liền bị lâm viêm cho hút vào trong cơ thể mình Kèm theo đồng thời Cả người hắn khí tức Cũng trong nháy mắt tăng lên lên nguyên trong cơ thể tiêu hao linh khí Càng là hoàn toàn khôi phục Hô Ngay sau đó lâm viêm thở ra một hơi thật dài Qua hắn lòng bàn tay bộc phát ra một cổ hấp lực. Đem kia giữa không trung tản ra mánh liệt ánh sáng phá toái hư đao cho hút vào bàn tay mình trung tâm. Một cái lục phẩm linh khí, không có chút nào hư hại luyện chế ra canh. Chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công thăng cấp ra một cái lục phẩm linh khí, phá tói hư đao, Ken Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 41 tầng, lục phẩm luyện khí tháp, Ken Nhắc nhở tháp chủ, linh khí đã đúc thành công, mời tháp chủ mau sớm nhỏ máu nhận thân. Liền tại phá toái hư đao vào tay trong nháy mắt. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở nhất thời ngay tại Lâm Viêm trong đầu vang lên. Lâm Viêm lúc này dùng lần nữa đúc đứng lên phá toái hư đao tại chính mình giữa ngón tay vạt ra một cách miệng máu, để cho thôn phệ mấy giọt dòng máu của chính mình. Thành công nhỏ máu nhận chủ. Một giây ghế tiếp trong tay hắn vết thương, liền trực tiếp khôi phục, oanh. Ngay sau đó, hắn tủy ý vơ múa một chút trong tay phá toái hư đao. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp một đao đem hư không cho chém ra một vết thương. Không hổ là lục phẩm vũ khí, quả nhiên không sai. Lâm viêm thử một chút lần nữa đúc thăng cấp lục phẩm linh khí, phá toái hư đao, mặt đầy hài lòng cười cười, nói. Chúc mừng Lâm viêm đồng học. Luyện chế thành công ra một cách không phải lục phẩm linh khí. Nhị trưởng lão nhìn lâm viêm trong tay phá toái hư đao uy lực, khen ngợi nói. Mạnh mẽ như vậy vũ khí, thật đúng là để cho ý hắn bên ngoài. Chỉ lục phẩm, nhưng bên trong khí hồn, nhưng là đã có thất phẩm cường độ. Nếu là có thể thật tốt tu luyện lời nói, sử dụng khí hồn tới coi như công dịch. Kỳ linh kỹ năng uy lực, dĩ nhiên là có thể tăng cường gấp mấy lần. Ở linh nghĩ cấp bậc trên còn có linh khí gia trì. Nếu là có thể đem khí hồn cho thành công thi triển ra lời nói, này tương hội là càng kinh khủng hơn tồn tại. Phải biết, khí hồn vật này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thi triển ra. Một khi bùng nổ, sẽ là triển áp cấp bậc tồn tại. Cho dù là ở linh tông trên cấp bậc càng tam khỏa tinh tứ khỏa tinh chiến đấu, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Bởi vì, khí hồn là vũ khí chính giữa linh hồn. Một thanh vũ khí chính giữa, nếu là theo như nắm giữ linh hồn. Vậy đã nói rõ thanh linh khí này đã hoàn toàn sống. Sống vũ khí, tự nhiên cũng thì càng thêm ngưu bức. Đa tạ nhị trưởng lão làm hộ pháp cho ta, cũng đa tạ nhị trưởng lão cung cấp vẫn là kim hoa. Lâm viêm thân hình chợt lóe, đi tới Hoàng gia đấu phân học viện hai trước mặt trưởng lão cảm kích nói. Khách khí, không biết có thể hay không cho ta nhìn xem một chút ngươi cây đao này nhị trưởng lão nhìn Lâm Viêm hỏi Dĩ nhiên có thể Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Ngay sau đó, hắn liền đem vừa mới nhận chủ phá toái hư đao đưa cho hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão Nhị trưởng lão từ Lâm Viêm trong tay đem phá toái hư đao cho nhận lấy đi Cẩn thận nghiên cứu xem lên hảo đao à Cây đao này Đã đủ để đứng hàng lục phẩm vũ khí đứng đầu Cho dù là một ít thất phẩm vũ khí Chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với Nhị trưởng lão nhìn lâm viên linh khí tán thưởng nói Một, dây ghế tiếp, hắn vừa định phải thử một chút liền cảm nhận được lục phẩm linh khí phá toái hư đao truyền tới kháng cự Cầm cây đao ở nhị trưởng lão trong tay run rẩy kịch liệt lên lấy nhị trưởng lão thực lực Chỉ dựa vào đến lực cánh tay Lại hoàn toàn không cách nào đem cây đao kia cho nắm ở trong tay mình Rất nhanh, phá toái hư đao liền bay ra nhị trưởng lão giữa bàn tay trực tiếp dứng đứng ở lâm viêm trước mặt Tốt một cách trung tâm linh khí A Nhị trưởng lão nhìn một màn này, lần nữa khen ngợi nói Nhị trưởng lão quá khen Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Theo tay vung lên Liền đem phá toái hư đao cho trực tiếp ném vào chính mình không gian tháp chính giữa thu hồi cũng cũng ngay lúc đó Hoàng gia đấu vân học viện bên trong còn lại mấy vị trưởng lão đi tới lâm viêm trước mặt Lâm viêm đồng học thiên phú quả nhiên thân nhân à Luyện đan luyện khí luyện khí đều không trễ nay Đem tới sợ là thành tựu phi phàm A Lão vân Ngươi có phải hay không muốn nhận lâm viêm làm đệ tử à có một đệ tử như vậy Đây chính là vô cùng có mặt mũi đây. Lão Vân. Khác cho chúng ta nói ngươi không nghĩ à một đám trưởng lão nhất thời bắt đầu trêu vẻo lên nhị trưởng lão nhị trưởng lão cười một tiếng. Nói. Coi như ta nghĩ. Vậy cũng làm à không. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 840 oanh đồng phượng hoàng thành. Danh truyền luyện khí tông lâm viêm bây giờ đã là một tên lục phẩm luyện khí sư. Ta căn không có thứ gì có thể dạy hắn. Nghe nhị trưởng lão lời nói. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong trưởng lão. Nhất thời cười to lên lão vân. Coi như ngươi có tử biết tên. Còn biết gió mình cũng liền kia chút thực lực. Ha ha ha. Là được. Một đám trưởng lão đùa dẫn mở là không có gì giấu nhau cười hợp bất long truy. chư vị trưởng lão nói đùa. Sau này ta còn có có nhiều vấn đề, muốn thỉnh giáo chư vị trưởng lão đây. Lâm Viêm mặt đầy chân thành hướng về phía hoàng gia đấu phân học viện chư vị trưởng lão nói. Đám người này từng cái có thể đều là kẻ tinh danh A, sống đến số tuổi này, tu luyện tới thực lực bực này. Kia tâm lý cùng đầu chính giữa chứa đồ vật tuyệt đối không phải Lâm Viêm có thể suy đoán. Lâm Viêm đồng học nói đùa. Nếu là chúng ta đám này lão ra họa có thể đến giúp ngươi lời nói. Mặc dù tới tìm chúng ta liền vân. Nghe Lâm Viêm lời nói, Hoàng gia đấu phân học viện chư vị trưởng lão, mặt đầy khẽ cười nói. Sau đó, mấy người lúc đó phân tán. Lâm Viêm luyện khí sự tình, rất nhanh thì ở Hoàng gia đấu phân học viện bên trong, hoàn toàn chuyển ra. Tất cả mọi người ở biết Lâm Viêm có thể luyện chế lục phẩm linh khí. Là một gã lục phẩm luyện khí sư sau Đều là khiếp sợ không thôi Ta đi Các ngươi nghe nói sao năm nay tân nhân vương kia tên học sinh mới lâm viêm Không chỉ là một tên luyện đan sư Còn là một gã lục phẩm luyện khí sư A Ta tào Châu như vậy bút hắn đến cùng biết bao nhiêu năng lực cũng không phải sao Trước thanh kia lục phẩm linh khí Chính là lâm viêm là tự mình luyện chế Quanh động toàn bộ phượng Hoàng Thành A. Tí tí. Lúc này, Hoàng gia đấu phân học viện bên trong đều là liên quan tới lâm viêm tin đồn. Không chỉ có như thế, ở phượng trong Hoàng Thành cũng là truyền tụng đến có quan hệ với lâm viêm anh hùng sự tích. Nghe năm nay Hoàng gia đấu phân học viện ra một vị thiên tài đứng đầu. Không chỉ có thể luyện đan. Sẽ còn luyện khí. Hơn nữa phẩm dai đều không thấp. Người ta ở luyện khí phương diện thiên phú Đó cũng là cực kỳ cường hoành tồn tại Xem ra hoàng gia đấu vân học viện năm nay là muốn ra một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm Đúng vậy Toàn bộ phượng hoàng thành tu luyện giả cũng đã biết chuyện này Bọn họ biểu thị vô cùng khiếp sợ Tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được như thế kinh diễm thiên tài Mà khi biết người kia chính là lâm viêm sau Phượng trong hoàng thành người hơn kinh hãi Lâm Viêm từng lấy trời sinh bát đoạn linh khí đã oanh đồng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Sau lại lấy luyện chế ra thất phẩm cực phẩm đan dược đạt được một trận luyện đan đại hội hàng nhất, danh chấn đề ngũ trọng thiên. Bây giờ, lại đang hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Luyện chế ra một cách lục phẩm cực phẩm linh khí. Hoàn toàn oanh đồng đệ tứ trọng thiên. Hắn danh tiếng vang xa trực tiếp truyền tới đệ tam trọng thiên, luyện khí công nơi nào. Lúc này, luyện khí tông bên trong Cũng đều có không ít người nghe kia cho tàn lại cháy thiên tài Sáng tạo ra kinh người sự tích Mà để tứ trọng thiên cùng lâm viêm có đụng chạm cách đó hoát ra Khi biết lâm viêm thực lực chân chính sau Đều là cẩn thận suy tính có hay không sẽ đối lâm viêm đồng thủ Dù sao đối phó một tên thất phẩm luyện đan sư Đồng thời còn có một tên lục phẩm luyện khí sư người như vậy Nếu là không có duy nhất đem cho diệt Vậy khẳng định là vô cùng hậu hoản Hơn nữa coi như là duy nhất diệt Hoặc ra cũng cần phải suy tính một chút Lâm viêm thế lực sau lưng Không nói trước đã trải rộng ngũ trọng thiên đại lục siêu cấp đại thế lực thiên minh Chỉ là lâm viêm thân phận Thất phẩm luyện đan sư Cộng thêm lục phẩm luyện khí sư Có bao nhiêu người mạnh mẽ bằng hữu đây đều là ẩm số ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 841 trần ra xảy ra chuyện dù sao. Như vậy một phẩm cấp luyện đan sư. Cộng thêm luyện khí sư. Tuyệt đối là có vô số thế lực ủng hộ cùng tiếp sao. Hoác gia một khi đồng lâm viêm bọn họ đem đối mặt có thể là vô số cường giả điên cuồng trả thù Cũng chính bởi vì vậy hoác gia thiếu gia bị lâm viêm cho đánh. Lại vẫn có thể ẩm nhìn đến bây giờ Lâm Viêm ca ca Lần này ngươi danh tiếng thật đúng là gia đại Lâm Viêm mới vừa rời đi Nhị trưởng lão luyện khí vị trí phương Đi ra liền đụng phải lý mộng giao Cùng diệt hiểu hiểu Hai nàng nhìn Lâm Viêm Nói Lục phẩm luyện khí sư Cho dù là để tứ trọng thiên phía trên Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại Sợ rằng Bắt đầu từ hôm nay Tới mình hót cùng lấy lòng ngươi người Sẽ đến không hết Xin ngươi luyện khí người Tất nhiên cũng sẽ không thiếu Nghe hai nàng lời nói Lâm viêm khiêm tốn cười một tiếng Nói chỉ là vận khí tốt điểm mà thôi Thế nào không nhìn thấy Trần Vận nàng Không phải là một mực cùng với các ngươi sao Trần Vận nhà tỷ tỷ tục xảy ra chuyện Tán loạn tông tấn công Trần ra Trần Vận tỷ tỷ đi hỗ trợ Diệp Hiểu Hiểu nói Oanh, nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một đảo nổ lớn âm thanh từ phượng hoàng thành một nơi phương hướng chuyển ba người ánh mắt đồng loạt hướng nổ mạnh hướng gió nhìn lại. Bên kia, chính là trần gia vị trí phương. Tán loạn tông thực lực mạnh sao lâm viêm hiếu kỳ hỏi. Hỏi dò một chút. Tán loạn tông là một cái rất mạnh tông môn. Thực lực ở trần ra trên. Nếu không lời nói Trần Gia cũng sẽ không luyện chế lục phẩm linh khí Lý Mộng Giao có chút lo âu nói Bây giờ lục phẩm linh khí còn chưa luyện chế xong thành Sợ rằng trận chiến này Trần Gia giữ nhiều lành ít Thật sao nghe Lý Mộng Giao lời nói Lâm viêm cao mày trầm tư lên hắn cũng biết Trần Gia cùng tán loạn tôn sự tình Nhưng lại không có hỏi nhiều Dù sao đó là Trần Gia sự tình Nhưng bây giờ tình huống này xem ra, Trần ra giữ nhiều lành ít A Từ cảm giác chính giữa có thể cảm giác được rõ ràng chủ nhà họ Trần. Trần Trường Vân kia Linh tôn cấp bậc cường giả khí thế Tương đối cường thỉnh. Nhưng ngoài ra một cổ khí thế lại là hoàn toàn không kém gì Trần Trường Vân. Thậm chí, so với Trần Trường Vân còn mạnh mẽ hơn một tí tẻo như thế Hai cổ lực lượng trong nháy mắt liền hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ phượng hoàng thành cường giả, giờ phút này cũng trôi lơ lượng tư không, nhìn xa xa trần ra cùng tán loạn tông chiến đấu. Chúng ta đi hỗ trợ đi. Lâm Viêm suy nghĩ một hồi, tử tốn nói, Ô, V, G, M. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai nàng nghe Lâm Viêm quyết định đều là nặng nề gật đầu một cái. Các nàng tới liền đỉnh đi trợ giúp Trần Vận, dù sao Trần Vận đối với các nàng rất tốt. Nhưng vừa mở miệng, liền bị trần phận cử tuyệt Giờ phút này, Lâm Viêm lần nữa nói ra, Lý Mộng Giao cùng diệt Hiểu Hiểu dĩ nhiên trực tiếp đồng ý Các ngươi tại sao không ngăn cản ta đối phương nhưng là linh tôn cấp cường giả ta Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng diệt Hiểu Hiểu như vậy thống khoái liền gật đầu, mặt đầy không nói gì hỏi Có cái gì tốt ngăn cản coi như là chúng ta ngăn cản Vậy khẳng định cũng vô ích à nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Sao cùng Diệp Hiểu Hiểu lúc này cho Lâm Viêm một cách liếc mắt nói. Đi thôi. Ngay sau đó, hai người phía sau linh khí phe cánh rung lên mà ra, bay thẳng đến trần ra chiến đấu địa phương bay đi. Lâm Viêm không nói gì, chân đạp vư không từng bước lên. Lâm Viêm đồng học. Người đây là nhìn thấy Lâm Viêm ba người cử động. Hoàng gia đấu phân học viện trưởng lão đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Viêm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 842 linh tôn cường giả cấp chiến đấu. Linh khí lĩnh vực. Ra đi trợ giúp Trần ra. Trần vẫn là chúng ta bạn tốt. Nàng gặp nạn. Chúng ta không thể không khó khăn. Xin trưởng lão sắp xuất hiện miệng mở ra. Lâm Viêm nhìn Hoàng gia đấu phân học viện trưởng lão vẻ mặt thành thật nói. Lâm Viêm đồng học. Ngươi cũng đã biết. Phi Mỹ Tông là đệ tứ trọng thiên sanh liệt tiền tam tông môn nghe Lâm Viêm lời nói. Nhị trưởng lão nhìn Lâm Viêm. Nghiêm túc nói. Đang tan tác tông phía sau. Còn có thượng tam thiên thế lực chỗ sửa Ngươi nhị trưởng lão không cần nói nhiều. Ta đều hiểu. Lâm Viêm cắt đứt nhị trưởng lão lời nói, nói trợ giúp Lâm Viêm, ta là đi cố định. Được rồi, ngươi đã đã quyết định, chúng ta đây cũng không ngăn trở ngươi. Nhìn thấy lâm viêm mặt đầy kiên định thần sắc Hoàng gia đấu vân học viện các trưởng lão Lập tức đem bao phủ đang học viện trên tầng kia phòng ngự bình chứng mở ra Một đảo thư không bình chứng đại môn Chầm rãi xuất hiện ở lâm viêm Lý Mộng giao Còn có dịp hiểu hiểu ba người trước mặt Các ngươi đi đi chúc các ngươi thành công Mấy vị trưởng lão mặt đầy chân thành nhìn lâm viêm ba người Nói Được Cám ơn chư vị trưởng lão Chúng ta sẽ bình an vô sự lâm viêm gật đầu một cái Ngay sau đó thân hình động một cái Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hoàng gia đấu vân học viện phòng ngự bình trướng bên ngoài Lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu theo sát phía Sau ba người phá toái hư không Lấy tốc độ nhanh nhất hướng trần ra phương hướng chạy như bay hưu hưu hưu văn lúc từng đảo tiếng xé gió truyền ra Giờ phút này Trần Gia Gia Tộc Đại Viện Thượng Phương trên bầu trời cường giả tụ tập chiến đấu không ngừng Dầm rầm dầm từng đường tiếng nổ chuyển ra Trần Gia cùng Phi Mỹ Tông Cường Giả hoàn toàn đụng vào nhau Chủ nhà họ Trần Trần Trường Vân cùng Phi Mỹ Tông Tông Chủ Phi Mỹ Phong Lưỡng xanh Linh Tôn Cấp Bậc Cường Giả Đều là thi triển ra Linh Khí lĩnh Vực Ở trên 9 tầng trời Sinh tử tỷ đấu Ở hai người chiến đấu phía dưới Chính là Phi Mỹ Tôn nồng cốt cấp cường giả Cùng với Trần Gia chư vị trưởng lão và thủ hộ gia tộc cường giả Song phương rằng co mà đứng Tất cả là có thể cảm giác được rõ ràng trên 9 tầng trời Linh Tôn cấp cường giả bộc phát ra chiến đấu uy áp Để cho bọn họ cảm nhận được một cổ to lớn lực áp bách Giống như vạn cân đá lớn như thế Hung hăng ép ở trên người bọn họ Trần lão đầu. Hôm nay chính là các ngươi trần gia diệt vong ngày. Đầu hàng đi. Các ngươi tộc trưởng tuyệt đối không phải chúng ta tôn chủ đối thủ. Phi Mỹ tôn cường giả nhìn trần ra chư vị trưởng lão và cường giả. Cười lạnh nói. Đúng vậy. Sớm một chút đầu hàng đi. Cũng miễn cho chúng ta động thủ. Các ngươi trần ra. Sớm nên từ nơi này để tứ trọng thiên phía trên biến mất. Có thể sống tới ngày nay. Các ngươi đã biết chân đi. Chính là đối mặt phi mỹ tông một đám cường giả khiêu khích châm chọc lời nói. Trần ra chư vị cường giả trên mặt nhất thời hiện ra vô tận tức giận. Bọn họ hẳn không được đem trước mặt phi mỹ tông người cho chém thành muôn mảnh từng cách ở chỗ này âm y ờ. Một đám phi mỹ tông tạp toái. Chờ chúng ta tục trưởng đem bọn ngươi tông chủ cho diệt. Xem các ngươi còn có cái gì lá gan ở chỗ này âm y ờ. Đúng vậy. Chấn động ta trần ra không người sao phi Mỹ Tông. Hôm nay chúng ta trần ra dơ cả gia tục lực lượng. Nhất định phải cho ngươi Tông môn tiêu diệt. Song phương kiếm bạc nỗ trương, dẫn tương đối. Bọn họ chờ đợi trên 9 tầng trời hư không, lướng xanh linh tôn cấp bật cường giả chiến đấu tấm màn rơi xuống. Chỉ cần thượng phương thiên không phân ra thắng bại. Như vậy hôm nay Tông Môn cùng gia tục chiến tranh kết quả liền đã biết được ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 843 địa giai linh ký va chạm Trần Gia cùng Phi Mỹ Tông Cường Giả đều tại thấp thỏm chờ đợi kết quả. Quan hồ bọn họ Tông Môn gia tục sống còn. Hôm nay trận chiến này đã hoàn toàn không có đình chỉ đường sống. Trần Gia cùng Phi Mỹ Tông nhất định chỉ có một phe có thể lưu lại không phải là Trần Gia diệt vong. Chính là Phi Mỹ Tông biến mất. Trần Vận coi như Trần Gia hy vọng. Trần Trường Vân tộc trưởng duy nhất con gái. Hắn hấp thu Phong Linh sau thực lực đã đạt tới lục tinh Linh Tông cấp mật cấp bậc. Mặc dù lục phẩm Linh khí vẫn còn ở đúc chính giữa. Nhưng dựa vào Phong Linh. Trần Vận thực lực. Đã có thể cùng Phi Mỹ Tông nhiều cường giả chống lại. Phong Linh, Phong chi Múa. Đột nhiên. Trần Vận một tiếng quát lên không đợi trên 9 tầng trời. Cha mình cùng Phi Mỹ tông tông chủ kết thúc chiến đấu, liền trực tiếp thi triển ra linh khí, hướng về phía Phi Mỹ tông cường giả đánh tới. Oanh, văn lục cuồng phong gào thét, toàn bộ không trung đều tràn đầy phong thuộc tính linh khí. Giỏi một cái trần sa nữ tử, lại dám xuất động thổ trước. Hôm nay chúng ta sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thực lực chân chính. Nhìn thấy Trần Vận trực tiếp xuất thủ đối với bọn họ tiến hành công gích. Phi Mỹ Tông chư vị cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Dầm dầm dầm. Một giây ghế tiếp bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng điên cuồng phun trào mà ra. Bàng bạc linh khí trong nháy mắt liền bao trùm chung quanh không chung. Vài tên linh Tông cường giả đồng loạt ra tay trong nháy mắt liền đem Trần Vận phong linh linh khí toàn bộ cho triệt tiêu. Lại còn nắm giữ phong linh, xem ra ở nơi này trong thời gian ngắn, ngươi trần gia thu hoạt không ít a Phi Mỹ Tông Đại trưởng Lão nhìn Trần Vận cùng với trần gia chư vị trưởng lão. Lánh này dựa vào nói. Bất quá vậy thì thế nào đây hôm nay các ngươi trần gia chết chắc. địa giai linh kỹ. Đất sách hư không toái chỉ nghe Phi Mỹ Tông Đại trưởng Lão một tiếng quát lên. Một đảo mạnh mẽ địa giai linh kỹ. Di chuyển ra một đảo mạnh mẽ điện giai linh kỹ Hung hăng hướng trần gia mọi người đánh tới Đại tiểu thư Để cho ta trần gia đại trưởng lão không chút nào lui về phía sau Thân hình chợt lóe Xuất hiện ở trần vận trước mặt Ngay sau đó toàn thân hắn linh khí điên cuồng dũng động mà ra điện giai linh kỹ phong phá toái vân chém oanh Theo trần gia đại trưởng lão một tiếng quát lên Đồng dạng là một đảo địa giai linh kỹ. Bị thi chuyển ra song phương đại trưởng lão địa giai linh kỹ. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, liền phát ra một đảo nổ lớn âm thanh. Oanh, hùng hậu linh khí lực lượng. Điên cuồng từ lực lượng trong lúc nổ tung nơi khuyết tán ra làm loạn gần sóng năng lượng. bức mắt chung quanh cường giả. Toàn bộ lui hơn 10 mét xa. Cùng lúc đó. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có dịp Hiểu Hiểu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua hào cường lực lượng, chỉ sợ là Linh Tôn Cường giả chiến đấu, không kịp, ta hãy đi trước, các ngươi sau đó đến đây đi. Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói xong, thân hình chợt lóe, giống như đảo Ly huyền chi mũi tên phổ thông xông ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy lần thiểm lược cũng đã nhìn thấy Trần Gia cùng Phi Mỹ Tông đối trận Cường Giả. Mà giờ khắc này trên 9 tầng trời Linh Tôn cấp Cường Giả chiến đấu cũng đã đến giai đoạn ác liệt. Trần Gia tộc dài Trần Trường Vân, Linh Khí lĩnh vực bên dưới thi triển ra địa sai Linh Kỹ. Cùng Phi Mỹ Tông Linh Tôn cường giả Linh Khí lĩnh vực bên dưới. Giống vậy thi triển ra địa sai Linh Kỹ. Gắt gao đụng vào nhau, oanh! Văn lúc, một đảo kinh thiên đồng địa tiếng nổ ở trên 9 tầng trời vang lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 844 âm ị ở linh tôn cấp cường xả linh khí lực lượng. Đem kia trên 9 tầng trời vân thải. Toàn bộ đẩy ra. Ngay sau đó, toàn bộ tu luyện giả cũng cảm giác được. Trần gia tục dài. Trần trường vân khí tức. Vào giờ khắc này chậm rãi trở nên yếu. Phụ thân. Trần vận cảm giác được cha mình khí tức rõ ràng trở nên yếu, lúc này thân hình động một cái, hướng trên bầu trời bay lên. Trần vận. Cũng cũng ngay lúc đó, lâm viêm thân hình chợt lóe đột nhiên xuất hiện ở trần vận trước mặt. Hắn nhìn trần vận, vẻ mặt thành thật nói, phía trên giao cho ta, ngươi đi đối phó phi Mỹ Tông những người còn lại đi. Làm sao ngươi tới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lâm viêm trần vận nhất thời cả kinh. Trên mặt nàng tràn đầy ngoài ý muốn Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm viêm lại sẽ xuất hiện vào lúc này Đây cũng là để cho nàng vô cùng ngoài ý muốn Đến giúp ngươi Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói đi đi Phụ thân ngươi có ta Không có việc gì Nói xong Lâm viêm thân hình bay thẳng đến bầu trời bắn ra mà ra Cả người thân hình Tựa như cùng chim như thế Bay lượn không chung Tốc độ của hắn rất nhanh, đang thi triển xuất thân pháp, bán nguyệt tàn ảnh dưới tình huống. Cho dù là đều là Linh Tông Trần Vận cũng không cách nào hoàn toàn đem lâm viêm thân hình cho thấy rất rõ ràng. Dù sao, bán nguyệt tàn ảnh, đây chính là địa giai cấp bậc thân pháp Linh Ký A. Mà cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, chủ nhà họ Trần, Trần Trường Vân, khóe miệng khạc đỏ tươi huyết dịch. Cả người sắc mặt giờ phút này trở nên thập phân tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào. Người làm sao có thể trở nên mạnh như vậy trần lâu dài nhìn đối diện đối thủ của hắn. Phi Mỹ Tông Tông Chủ. Phi Mỹ Phong. Mặt đầy kinh hãi nói. Hắn chính là ngũ tinh linh tôn cấp cường giả. Phi Mỹ Phong, mặc dù là lộ tinh. Nhưng hắn lần này, nhưng là thua có chút để cho ý hắn bên ngoài. Trần Trường Vân. Ngươi cho rằng là, ta còn là lục tinh linh tôn sao phi mỹ Tông nhìn Trần Trường Vân, cười lạnh một tiếng, nói, đang cùng ngươi chiến đấu trước, ta ăn tôn vân đan dược, cứng ép tăng lên hai khỏa tinh lực đo, là chính là đưa ngươi cho hoàn toàn đánh bại, bây giờ, ngươi đã người bị thương nặng, ngươi chính là đầu hàng đi, đáng rét. Nghe Phi Mỹ Tông Tông chủ Phi Mỹ Phong lời nói, trần lâu dài trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lại sẽ ở đây cái phía trên xảy ra vấn đề. Phi Mỹ Phong ăn đan dược, để cho thực lực của chính mình bảo nổ thăng hai khỏa tinh thượng đi. Đó chính là bát tinh linh tôn. Cao hơn chừng hắn tam khỏa tinh cấp bậc. Lại thi triển ra linh khí lĩnh vực tổng thêm địa giai linh khí, hắn bại cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Ngươi bây giờ đang dược dược liệu đã qua, sợ rằng thân thể rất tư đi. Trần lâu dài nhìn Phi Mỹ Tông, nói. Tư coi như là như vậy, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nghe Trần Trường Vân lời nói. Phi Mỹ Phong cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi đã bị ta bị thương nặng. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Trần Trường Vân. Ta xem ngươi chính là đầu hàng đi. Tiếp tục giấy rùa đi xuống. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng. Ta có thể tha cho ngươi một cách mạng chó. Chỉ cần ngươi bỏ hoang ngươi một thân tu vi. Nằm mơ, oanh. Trần Trường Vân nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân linh khí cũng trong nháy mắt điên cuồng phun trào mà ra. Kia vinh người uy lực để cho người cảm thấy một cổ to lớn lực ác bách. Vẻ này lực ác bách cũng là để cho người sợ hãi. Nhưng vào thời khắc này Phi Mỹ Phong trước mặt lại là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bởi vì Trần Trường Vân đã bị Phi Mỹ Phong cho trọng thương. Coi như là cho thấy Phi Phạm lực lượng kia cũng không cách nào đối với Phi Mỹ Phong tạo thành tổn thương chút nào. Ngươi cũng liền chút thực lực này chứ hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Nhìn Trần Trường Vân cuối cùng thi triển ra lực lượng. Phi Mỹ Phong cười khẩy. Nói. Ngươi đã không muốn trở thành một phế nhân lời nói Ta đây hôm nay cũng chỉ có thể đưa ngươi cho giết chết Muốn giết ta Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực đó vừa nói Trần Trường Vân bắt đầu ngưng tủ trong cơ thể hùng hậu linh khí Haha ha, ngươi là dự định tiến hành Từ bảo Cùng ta đồng quy vô tận sao nhìn thấy Trần Trường Vân cử động Phi Mỹ Phong nhất thời cười lạnh một tiếng Nói Đệ nhất linh tôn cường giả Đệ nhất trần gia tục dài Lại bị ta bức bách đến bực này tình cảnh Thật đúng là khôi hài A Đến đây đi cho ta xem nhìn Là ta trước xếp chết ngươi Cũng là ngươi dùng trước tử bảo đem ta cho rổ rỗ Oanh Vừa nói phi mỹ phong trong cơ thể phong thuộc tính linh khí Điên cuồng cuồn cuộn mà ra Hai vị Đánh nhau lời nói Không ngại để cho ta cũng gia nhập một cách ngay tại Trần Trường Vân cùng Phi Mỹ Phong chuẩn bị tiến hành cuối cùng chém giết thời điểm. Một đảo thanh niên nam tử tiếng cười. Đột nhiên chuyển ra ngay sau đó. Lâm Viêm thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Lâm Viêm. Trần Trường Vân nhìn Lâm Viêm. Mặt đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi tới Trần Tộc trưởng Không dùng ý bên ngoài. Ta tới đâu rồi? Liền là muốn lãnh giáo một chút Linh Tôn Cường giả thực lực Lâm Viêm nhìn Trần Trường Vân liếc mắt cười nhạt nói Ha <cười> ha Chính là một tên ngũ tinh Linh Tôn Lại cũng dám tới dính vào Linh Tôn Cường giả chiến đấu Tiểu tử Ngươi rất ngông cuồng A Phi Mỹ Phong nhìn Lâm Viêm Cười lạnh một tiếng Nói xem ra ngươi là đến giúp đỡ Trần Trường Vân Lâm Viêm Ta biết ngươi trọng thiên trên đại Lụcc thiên T tài tuyệt thế mà hôm nay ngươi còn luyện chế một cách lụcc phẩm linh khí đi ra nhưng là quanh động toàn bộ phượng Hoàng Thành A thiên mới không dám làm nhưng mà ở phương diện tu luyện mặt vận khí luôn là so với người khác tốt hơn rất nhiều Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói ngươi vừa mới dùng đan dược giờ phút này trong cơ thể linhnh khí hết sức yếu ớp Có muốn hay không ta cho ngươi một chút ăn khôi phục đan dược thời gian tránh cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Cuồng vọng chính là linh tung, lão tử tiện tay liền có thể bóp chết ngươi, ngươi lại dám ở trước mặt ta âm y ở. Nghe lâm viêm lời nói. Phi Mỹ Phong nhất thời giận dữ. Hướng về phía lâm viêm chợt quát một tiếng. Không muốn chết liền mau cút cho ta. Nếu không lời nói. Ta để cho thân thể ngươi linh hồn đồng thời tiêu diệt. Ha ha. Thật đúng là dọa người à. Lâm Viêm cười khẩy, nói, nhưng mà, ta sẽ không đi, ta tới nơi này đâu rồi, là vì đưa ngươi chết chết. Vừa vặn. Ta một chiêu này. Còn cho tới bây giờ không có chém chết qua linh tôn cấp cường giả. Không biết hôm nay có cơ hội hay không. Dứt lời, Lâm Viêm lúc này điều khiển chính mình thiên họa. Bốn loài thiên hỏa trong nháy mắt liền thiêu đốt ở lâm viêm lòng bàn tay chính giữa. Dầm dầm. Nóng bỏng thiên hỏa nhảy nhảy ra. Quanh mình nhiệt độ chợt bão nổ thăng. Ngay sau đó. Lâm viêm lúc này đem bốn loại thiên hỏa tiến hành dung hợp. Hỏa diễm va chạm. Đan vào một chỗ. Chuyển ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Thiên hỏa dung hợp ngươi. Nhìn thấy lâm viêm cử động. Phi Mỹ Tông Tông Chủ, Phi Mỹ Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống. Dù hắn cái này linh tôn cường giả. Đang cảm giác đến lâm viêm dung hợp thiên trong lửa ẩm chứa uy lực kinh khủng sau. Nội tâm cũng sinh ra một vệt sợ hãi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 845 đối chiến Phi Mỹ Phong. Suốt thủ chính là Phật nộ hỏa thiên địa linh vật. Chí tôn thiên hỏa hơi lớn. Bốn loài thiên hỏa thật sự hội tụ đến đồng thời tạo thành một đóa hỏa diễm liên hoa. Hoa sen kia bên trong, hàm chứa vô cùng kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Cứ như vậy trôi lơ lượng ở lâm viêm trong tay. Lâm viêm đối với bốn loại thiên hỏa dung hợp, đã kinh biến đến mức hết sức quen thuộc. Rất nhanh, liền đều đã hội tụ chế tạo ra mạnh mẽ linh kỹ, Phật nộ hỏa liên. Đó là Phương xạ Hoàng gia đấu vân học viện thượng phương trên bầu trời. Tiêu diễm cả người trôi lơ lượng hư không. Nhìn lâm viêm sử dụng bốn loại thiên hỏa. Thật sự sáng tạo ra mạnh mẽ tuyệt kỹ. Phật nộ hỏa liên. Để cho tiêu diễm nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một chiêu này. Không phải là hắn nguyên sáng tạo ra linh ký sao hắn không nghĩ tới. Lâm viêm lại cũng có thể như vậy chiêu thức. Lão sư xem ra nắm giữ thiên hỏa dung hợp kỹ năng người cũng không chỉ một mình tôi Tiêu diễm trong lòng nặng nề nói người điên cũng không chỉ ta một người Hắt hắt tiểu gia hỏa không muốn than thở Ngày này hỏa dung hợp kỹ năng quả thật rất mạnh Coi như là lâm viêm biết Nhưng trên cái thế giới này có thể sáng tạo ra như vậy linh ký người Cũng sẽ không nhiều Vẫn là ngươi cực mạnh lá bài tẩy. Nghe tiêu diễm lời nói, dược thần nhẹ nhàng cười cười. Ngay sau đó, tiêu diễm ánh mắt hướng xa như vậy phương thiên không nhìn lại. Lúc này, Trần ra ra tộc biệt viện trên 9 tầng trời. Lâm viêm tay cầm Phật nộ hỏa liên chống cử phi Mỹ Tông Tông Chủ. Trần Trường Vân trôi lơ lượng sau lưng Lâm viêm, mặt đầy kinh hoàng nhìn Lâm viêm trong tay Phật nộ hỏa liên. Hắn chưa từng thấy qua bá đảo như vậy lực lượng Cho dù là hắn tên này ngũ tinh linh tôn cấp bậc cường giả cũng theo đó cảm thấy sợ hãi Lâm Viêm ngươi coi là thật muốn cùng ta phi Mỹ Tông là địch phi Mỹ Phong nhìn thấy Lâm Viêm dung hợp đi ra thiên hỏa hỏa liên hoa Từ bên trong đã cảm giác được hủy thiên diệt địa lực lượng Hắn giờ phút này không dám coi thường nữa Lâm Viêm mặt đầy nhìn thẳng nhìn Lâm Viêm Bởi vì, Lâm Viêm trong tay hỏa Diễm liên hoa để cho hắn không thể không nhìn thẳng Lâm Viêm. Là địch mới vừa rồi phi tông chủ không phải là xem thường ta sao cảm thấy ta đây cái ngũ tinh linh tông. Đối với ngươi cũng không có gì uy hiếp A Nghe phi Mỹ Phong lời nói. Lâm Viêm khinh miệt cười cười. Nói. Ta đây cái ngũ tinh linh tông. Hôm nay liền muốn chính thức thiêu chiến một chút. Người cách này lục tinh linh tôn cường giả, oanh. Nói xong, lâm viêm toàn thân nhất thời phun trào ra một cổ bàng bạc hỏa diễm. Cả người hắn khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt tới cực điểm. Phật nộ hỏa liên quý lực. Cũng là thoáng cách tăng lên tới cực hạn Phi tôn chủ thật tốt thử một chút, ta phật nộ hỏa liên đi, oanh. Theo lâm viêm lời nói hạ xuống. Hắn trực tiếp đem ngọn lửa kia liên hoa hướng phi mỹ tôn tôn chủ. Phi Mỹ Phong hung hăng đầu ném qua Hưu nhất thời, ngọn lửa kia liên hoa phá toái hư không Lấy giống như sao băng tốc độ hướng Phi Mỹ Phong bay qua Phi Mỹ Phong trên mặt đại chìm Đối mặt lâm viêm mạnh mẽ như vậy một chiêu công dích Nói không sợ hãi Đây tuyệt đối là giả Nếu là trạng thái toàn thịnh Có lẽ Phi Mỹ Phong còn sẽ không đem lâm viêm một chiêu này cho coi ra gì Nhưng giờ phút này phi mỹ phong bởi vì mới vừa rồi dùng tăng phúc thực lực đan dược. Dược liệu đi qua sinh ra tác dụng phụ. Để cho cả người hắn nhìn hết sức yếu ớt. Trong cơ thể linh khí cũng có vẻ hơi trống chỗ. Dưới loại trạng thái này đối mặt lâm viêm thiên hỏa dung hợp kỹ năng. Phật nộ hỏa liên. Hiển nhiên là có tử vong nguy hiểm. Linh khí lĩnh vực. Phi Mỹ Phong trợt quát một tiếng thi triển ra tối cường lực lượng chống lại lâm viêm Phật nộ hỏa liên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 44 chương 846 đánh chết Phi Mỹ Phong oanh. Văn lúc, một đảo hùng hậu phong thuộc tính linh khí từ Phi Mỹ Phong trong cơ thể phun trào mà ra. Trung quanh hơn 10 mét không gian thoáng cách trở thành hắn tuyệt đối lĩnh vực. Ở lãnh vực này chính giữa, Phi Mỹ Phong sức chiến đấu có thể tăng lên gấp 3. Đây chính là linh tôn cường giả cường đại. Bảng hiệu thực lực, linh khí lĩnh vực. lĩnh vực bên trong, mạnh mẽ vô cùng. Ha! Chỉ nghe phi mỹ phong một tiếng quát lên, sử dụng ra lực khí toàn thân chống lại lâm viêm một chiêu này Phật nộ hỏa liên. Hỏa Diễm liên hoa cũng là trong cùng một lúc hung hăng nhập vào phi mỹ phong linh khí lĩnh vực đương trung. Oanh! Hai cổ lực lượng, nhất thời hung hăng đụng vào nhau, phát ra một đảo tiếng vang cực lớn. Bốn loại thiên hỏa thật sự dung hợp mà thành hỏa diễm liên hoa cùng linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực. Kết quả ai càng cường đại hơn cách này làm cho rất nhiều người cũng vô cùng hiếu kỳ sầm sầm. Hỏa diễm bốc lên, phát ra từng đảo tiếng nổ vang. Hỏa diễm liên hoa đang nổ sau. Đem điều này trên 9 tầng trời. Trực tiếp bao trùm lên giờ phút này. Phượng hoàng thành trên 9 tầng trời. Đắt là một cách biển lửa. So với lâm viêm luyện chế lục phẩm linh khí phá toái hư bao thời điểm còn còn đáng sợ hơn Hoàn toàn bao phủ phượng hoàng thành không chung Cùng lúc đó Phi Mỹ Phong linh khí lĩnh vực Cũng ở đây Phật nộ hỏa liên phá hư bên dưới Bị phá hủy rối tinh dối mù Phi Mỹ Phong định muốn sử dụng linh khí lĩnh vực đem lâm viêm Phật nộ hỏa liên cho ngăn cản nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Lâm viêm Phật nộ hỏa liên uy lực so với hắn trong tương tượng mạnh hơn nhiều. Kia nóng bòng hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem Phi Mỹ Phong không phải là toàn lực dưới tình huống thi triển ra linh khí lĩnh vực cho trực tiếp phá hủy, oanh, theo một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Phi Mỹ Phong quanh thân linh khí lĩnh vực hoàn toàn nổ. Làm sao có thể Phi Mỹ Phong nhất thời cả kinh, nhìn kia mãnh liệt mà ngày nữa hỏa. Thân hình hắn lúc này nhanh chóng lùi về phía sau toàn thân bị cứng rắn linh khí khôi giáp gói nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng tốc độ của hắn mau hơn nữa, linh khí khôi giáp lại như thế nào cứng rắn Cũng khó mà ngăn cản Phật nộ hỏa liên nổ mạnh đi ra mạnh mẽ uy lực. Răng rắc răng rắc. Chỉ nghe từng đảo tan vỡ thanh âm truyền ra. Phi Mỹ Phong quanh thân linh khí khôi giáp cũng trong nháy mắt bị nóng bỏng thiên hỏa cho thiêu hủy xuất hiện từng đảo vết sách. Ngươi. Phi Mỹ Tông nhìn mình quanh thân linh khí khôi giáp xuất hiện vết sách sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi thuộc. Lâm Viêm nhìn toàn thân khôi giáp tan vỡ Phi Mỹ Phong. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Linh Tôn cường giả. Cũng bất quá như vậy thôi. Hừ. Nếu như không phải là lão phu ta cùng với Trần Trường Vân chiến đấu hao hết trong cơ thể linh khí Chỉ bằng ngươi Cũng muốn xếp ta nghe lâm viêm lời nói Phi Mỹ Phong rên lên một tiếng Nói Hắn giờ phút này trong nội tâm tràn đầy lửa giận hận không được đem lâm viêm cho chém thành muôn mảnh Nhưng chung quanh liệt diễm thiên họa Lại trong nháy mắt đưa hắn bao vây lên đáng tiếc a Ngươi không có cơ hội lần thứ hai Hôm nay, cuối cùng muốn chết trong tay ta, oanh. Nói xong, lâm viêm một tay phất lên, nhất thời một cổ bàng bạc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. a một giây ghế tiếp, Phi Mỹ Phong liền phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Nóng bỏng thiên hỏa. Đem toàn thân hắn cũng cho thiêu đốt lên tùy ý Phi Mỹ Phong như thế nào ngọn lửa kia chính giữa giấy rùa. Sử dụng như thế nào linh khí. Đều không cách nào đem trên người mình nóng bỏng thiên hỏa cho cắt a Phi Mỹ Phong tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ trên 9 tầng trời Hắn thân thể thoáng cách liền bị đốt cháy thành cho bụi Linh hồn thể Cũng là có thể so với linh tông cấp bật cường giả Cũng ở đây trong khoảnh khắc từ kia đã bị hủy diệt thể xác chính giữa bay ra lâm viêm Lão Phu sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Phi Mỹ Phong linh hồn thể nhìn lâm viêm Vung tờn nói, ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không nghe Phi Mỹ Phong lời nói. Lâm Viêm cười khẩy, nói, ở ta thiên hỏa nặng nề bao vây bên dưới. Một mình ngươi linh hồn thể, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi sao Phi Tôn Chủ. Chẳng lẽ ngươi làm một thay mặt linh tôn cấp bậc cường giả. Không biết ta đây thiên hỏa đối với linh hồn thể có thể là có mãnh liệt tác dụng khắc chế sao ngươi. Phi Mỹ Phong nghe vậy, linh hồn thể sắc mặt chợt đại biến. Hắn nhìn chung quanh mãnh liệt bốc lên hỏa Diễm căn không cách nào chạy thoát đi ra ngoài. Linh hồn thể cũng là khẽ sun lên lão phu hôm nay hãy cùng ngươi hợp lại. Phi Mỹ Phong trợt quát một tiếng. Toàn thân linh hồn lực cũng trong cùng một lúc dũng đồng ra còn muốn tiếp tục đập chết giấy rủa sao được. Ta đây thành toàn cho ngươi. Cho ngươi thể hội một chút. Thiên hỏa thiêu hủy linh hồn mùi vị. Lâm viêm nhìn giấy rùa phi mỹ phong cười lạnh một tiếng, nói. Ngay sau đó, hắn đem thiên hỏa hỏa diễm thao túng càng mãnh liệt. Tùy ý phi mỹ phong như thế nào sử dụng chính mình linh hồn lực cũng khó mà cùng lâm viêm thiên hỏa chống lại. Tan tảnh mây khói đi. Lâm viêm nhàn nhạt một lời. Một tay phất lên. Bàng bạc hỏa diếm trong nháy mắt liền đem phi mỹ phong linh hồn thể gói lên oanh. Phi mỹ phong lập tức sử dụng linh hồn lực chống lại. Nhưng thiên hỏa đối với linh hồn khắc chế thập phân to lớn. May là phi mỹ phong linh hồn thể lại như thế nào cường đại. Cũng khó mà chống lại kia nóng bỏng thiên hỏa. A bất quá trong chốc lát, phi mỹ phong linh hồn thể liền bị lâm viêm thiên hỏa đốt đốt thành tan thành mây khói. Kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở trên 9 tầng trời, trầm rãi khuyết tán. Toàn bộ phượng hoàng thành cường giả cũng vào giờ khắc này vô cùng khiếp sợ. Trần tộc trưởng, phi Mỹ Tông công chủ đã chết, nhanh lên đi xuống biết phi Mỹ Tông còn lại người đi. Lâm Viêm xoay người nhìn Trần Trường Vân, vẻ mặt thành thật nói. Đa tả lâm thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, ta trần ra, vô cùng cảm kích. Trần Trường Vân nhìn Lâm Viêm chân thành nói. Trần tộc trưởng không nên khách khí, ta cùng với Trần Vân là bạn tốt, một điểm nhỏ bận rộn, không đáng nhắc đến. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Được. Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Chờ ta đem những người nhỏ này cho diệt trừ. Ta nhất định thật tốt cảm tạ Lâm Thiếu Hiệp. Trần trưởng Vân ôm quyền nói một chút, lập tức phi thân hướng xuống dưới không bay đi. Tông chủ. Phi Mỹ Tông toàn bộ cường giả đang cảm giác đến bọn họ Tông Chủ khí tức đã hoàn toàn biến mất sau. Mặt đầy đau buồn la lên. Giết! Trần Trường Vân hô to một tiếng trần ra chư vị cường giả lập tức đối với Phi Mỹ Tông còn lại người tiến hành dọn dẹp. Các ngươi lập tức rời đi, ta tới ngăn trở bọn họ. Phi Mỹ Tông đại lão Trương mặt đầy đau buồn la lên, bọn họ Tông Chủ đã bị diệt. Bây giờ nếu muốn cất giữ bên trong tông môn còn thừa lại để tử sinh mạng, đem Phi Mỹ Tông tiếp tục kéo dài tiếp. Vậy cũng chỉ có thể cất giữ một ít vi vọng đầu mối. Lui về phía sau, các ngươi muốn cho Phi Mỹ Tông khôi phục đứng lên, diệt Trần Gia. Phi Mỹ Tông đại trưởng lão, đem một thân linh khí toàn bộ hội tụ tiến vào chính mình tử huyệt chính giữa. Không được, hắn muốn tự bảo. Trần Gia chư vị cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hồ lớn